làm dương phạm thấy đến ba người này thời điểm vẻ mặt có chút h o à n g hốt dương phạm mới vừa rồi đặt môn này l u ô n trở về chẳng lẽ là tới bắt bao chứ chương ba trăm m ư ơ i bảy chạy mau đường thứ ba trăm m t ư ơ i thất chạy mau đường dương phạm vừa nghĩ tới chính mình mới vừa đem nhân ra đại môn đá hư rồi trong lòng nhất thời có chút lúng túng muốn phải nhanh chạy trốn nhưng là bọn hắn cũng đánh đối mặt dương phạm chẳng lẽ còn nói bọn họ nhận lầm người hơn nữa dương phạm tới nơi này cũng là định đem khôi lỗi nhân cho phải đi về cứ như vậy đi cũng có chút không thích h ợ p chứ dương phàm không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng lại chậm rãi đi trở về làm bộ như hết sức kinh ngạc mà nhìn viên thiên cương cùng tiết dương các ngươi có thể tính trở lại ta đây cũng chờ các ngươi đợi thật lâu dương phàm làm thập phần kinh hỷ biểu tình hướng về phía viên thiên cương nói dương phàm chúng ta ở ngươi hắc điếm nơi ấy cũng đợi đã lâu không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp tới chúng ta này viên thiên cương hướng dương phàm giải thích nói hai người nhìn nhau nhìn một cái trong n g á y mắt thư thái cười một tiếng song phương đều biết mỗi người đợi sai lầm rồi thời gian nhưng là rất nhanh chậm lại viên thiên cương đem khôi lỗi nhân đi phía trước điệu một bước sau đó hướng về phía dương phàm nói của về chủ cũ ta còn mua cho hắn không ít quần áo tự xem như khoảng thời gian này nhiều nghiên cứu hắn đáp lễ rồi mặc dù viên thiên cương cũng biết dương phàm là tại sao đem khôi lỗi nhân bơi ở sơn trang dành để nghỉ mát nhưng là theo lễ phép viên thiên cương đem những ý phục này coi là lễ vợi dương phàm nhìn một chút những thứ kia loẹ loẹt quần áo mặc dù rất đẹp mắt nhưng là đẹp mắt đồ vật một loại cũng không thực dụng dương phàm chỉ là tùy ý miểu thêm vài lần loại này quần áo quả quyết là không thể đi hầm mỏ dương phàm nhìn một chút sẽ để cho hắn trước mặt đi chờ đến hầm mỏ sau đó liền cho hắn đổi hành động yêu cầu thuận lợi hơn nữa cũng phải chịu bẩn không dễ p h a mới có thể được rồi này khôi lỗi nhân ta mang đi vừa vặn ta có việc bận phải dùng nó ta liền đi trước một bước dương phàm được phải nhanh chóng thoát đi hiện trường phạm tội viên thiên cương có chút không thôi nhìn nhiều khôi lỗi nhân đẹp mắt hắn còn hy vọng có thể cùng khôi lỗi nhân ở lâu một đoạn thời gian đây nhưng vật này cuối cùng là dương phạm hắn đủ vật hắn làm chủ muốn mang đi chỗ nào viên thiên cương cũng không có quyền can thiệp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn khôi lỗi nhân đi xa a sư phó nhà chúng ta đại môn tại sao rách cái động à tiết dương rất nhanh liền thu hồi ánh mắt chuẩn bị vào trong nhà nhưng là mới vừa đi lên trên đài cấp liền bị trên cửa k h ắ c thường hấp dẫn xa xa hắn nhìn thì không đúng tinh thần sức lực này đến gần mới phát hiện trên cửa lại phá cái lỗ lớn hắn vội vàng đi tới trước cửa ngồi đưa tay ra đem đạp ở bên trong mặt gô lấy ra vẻ mặt tức giận đối với mình sư phó sư phó đây nhất định là mới vừa đạp không lâu ngươi xem này n à y m ộ c đầu cũng còn tân nhà mình đại môn lủng một lỗ này có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ viên thiên cương liền vội vàng đi tới kiểm tra tiết dương cho hắn m ộ c đầu từng mảnh viên thiên cương nhìn một chút dương p h ạ m vội vàng bóng lưng đột nhiên rơi vào trầm tư chính giữa dương p h ạ m nghe được tiết dương một tiếng gào thét thời điểm cũng không để ý tới khôi lỗi nhân co không co theo tới cất bước liền bắt đầu chạy mới vừa rồi bên n g n g kia cũng chỉ có dương p h ạ m n g â y n g ố c đây nếu là bị viên thiên cương b ắ t coi như là nhân tang vật cũng lấy được đợi một hồi hắn chạy cũng không chạy khỏi mặt chạy ra một con đường dương p h ạ m thở hồng hộc mới chậm lại cũng còn khá khôi lỗi nhân cước bộ không nhanh không chậm cũng theo ở phía sau hắn bề ngoài giống như thật vô cùng chế tạo hắn thời điểm cũng cho hắn đẹp trai bề ngoài cộng thêm một thân này đặc biệt tan mặc nhìn thật đúng là một tiểu công tử trên đường rất nhiều cô nương cũng không nhịn được nhìn hắn dương p h ạ m đột nhiên nghĩ đến một vấn đề này khôi lỗi nhân sau khi trở về liền nhiều một kiểu thê k i a qua một thời gian ngắn có phải hay không là còn phải cho hắn thêm tạo một cái hoa tiếp cận thành nhất gia tử ở trên đường hành tẩu trang diện này còn rất là đồ sộ dương p h ạ m không nhịn được n ế t miệng lên đợi lúc nào hắn có thể cùng thôi nguyệt nhi sau đồng thời tay nắm tay lại mang một đứa con trai đây dương phạm tâm tình thật tốt bước chân nhẹ nhàng nhìn hắc điếm q u o y rượu kia đi thời gian này điểm có thể lại không thể đem khôi lỗi nhân đưa đến hầm m ỏ rồi ngày mai cho thêm đưa q u à cũng không muộn dương lão bản ngươi có thể tính trở lại trường tôn xung tới nói là tới trả hắc điếm hoa chứ bạch đại gia không biết tình huống đã hết sức chấn an hắn ngài mau đi xem một chút đi c ử a lý thanh niên thật là cuông cuồng hắn rất muốn trực tiếp đi ra tìm dương phạm nhưng là hắc điếm quẻ rượu chỉ có gấu đoàn đoàn một người t r o n g t r ư ờ n g hắn vẫn là không yên lòng cho nên liền kêu đến gấu đoàn đoàn đi ra ngoài tìm người hắn chính là cái bang nhân cái bang tin tức linh thống nhất hắn rất nhanh liền có thể tìm được dương phàm rồi thật không nghĩ đến hắn sau khi đi ra ngoài một chút t â m hơi đều không truyền về một đám người cứ như vậy d ư ơ n g mắt chờ ở hắc điếm quẻ rượu chính giữa thỏ nữ lang chỉ đành chịu không ngừng cho trường tôn sung uống rượu có thể trường tôn sung người kia lại là một xe uống liền đổ chừng mấy bình cũng không chỉ không tính. vào bạch đại gia nói rượu này là cho trường tôn sung miễn phí đưa vô luận hắn uống bao nhiêu cũng không lấy tiền hát điếm q u ỏ y rượu tuy nói là tiệm đại nhưng là không chịu nổi uống như vậy dễ dàng uống rượu s a y giá cả cũng tương đối cao thỏ nữ lang có chút thương tiếc nhưng vì không đem sự tình làm hư nàng cầm trong điếm số độ cao nhất rượu nửa chén liệt t i ể u lăn lộn một ly nước sạch thêm một chút n ữ a điểm đường trắng như vậy rượu cửa vào n g ọ n mùi vị cũng vừa phải chủ yếu nhất là như vậy là phi thường giảm bớt rượu trường tôn sung t ử cưới trường nhạc công chúa sau đó đã rất lâu chưa có tới này phong hoa tuyết nguyệt đất ngay cả làm ấm giường nha đầu không phải vạn bất đắc di thời điểm cũng sẽ không đi đụng biến hình vì trường nhạc công chúa thủ thân như ngọc hôm nay mượn d i ệ u mật này ngà say trạng thái để cho hắn hoàn toàn bị lạc tự mình ngồi ở trên ghế liền chuẩn bị trêu đùa một phen thỏ nữ lang trên mặt c ò n lộ c ư ờ i đế ước hiển nhiên là một bộ uống nhiều rồi bộ dáng mà thỏ nữ lang chính là làm bộ như một bộ ét lệ bộ dáng không ngừng cùng trường tôn sung đánh đánh răng co trong lòng khát vọng dương p h ạ m có thể sớm đi trở lại dương p h ạ m trở lại một cái liền nhìn thấy trường tôn sung đùa bỡn lưu manh bộ dáng từ sơn trang dành để nghỉ mát sau khi đó trở về dương p h ạ m đối trường tôn sung không có hảo cảm chút nào hơn nữa thượng thư phủ lần đó làm nhục viếng thăm để cho hắn đối một nhà này tử cũng không có bất kỳ ý tưởng gì vào lúc này trường tôn sung trong lúc bất chợt đến cửa còn nói muốn tới trả tiền lại nhất định là với thiết xưởng có gì liên hệ dương phàm một bộ khoan dung bộ dáng từ từ đến gần Một cái tay vô lên bàn, chất cái vô sung Phốc lúc trước thời điểm hắn không có tiền hắn hiện tại có tự nhiên yêu cầu ngạo khí một chút nhỏ trường tôn sung vừa nói chuyện đem những thứ kia ngân phiếu tất cả đều vô vào trên bàn vô xuống thanh âm so với mới vừa rồi dương phạm gõ bản còn lớn tiếng hơn chỉ là ở âm thanh bên trên liền vượt trên rồi dương phạm lên dương phạm không khỏi có chút buồn cười uống cuối cùng trường tôn sung còn thật có ý tứ dương phạm nhưng là đem sổ sách nhớ rõ rõ ràng ràng một phần một ly cũng sẽ không nhớ lầm hắn cũng không để ý trường tôn sung bây giờ là dạng gì tư thái năm kia một s ắ p ngân phiếu liền bắt đầu số không nghĩ tới trường tôn sung lại một phần không kém còn chương ba trăm mười tám hư việc nhiều hơn là thành công thứ ba trăm mười tám hư việc nhiều hơn là thành công nhưng là trường tôn sung bây giờ ngoan như vậy trả tiền lại nhưng trung quy ở hắc điếm q u o y rượu hay lại là tiêu phí nhiều đồ như vậy dương phàm đem tiền đặt lên bàn nhìn trường tôn sung nói tiền này cùng ta lúc đầu ở sơn trang dành để nghỉ mát nói là không kém nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua trung quy là cần chút lợi tước ta cũng không coi như ngươi nhiều hai mươi sâu tiền là được dương phàm tại nguyên bùn về giá cả lại nói thêm rồi hai mươi sâu tiền nhưng khi dương phạm lời vừa mới mới vừa nói xong trường tôn sung từ trong lòng ngực trực tiếp móc ra một t r ư ơ n g ngũ thập sâu tiền vỗ lên bàn rất là hào khí địa đối với dương phạm nói cầm đi chính là lao tử không thiếu tiền nha đúng rồi còn có cái này trường tôn sung nắm lên trên bàn một chai rượu trực tiếp hướng trên mặt đất quẳng bị dọa sợ đến bên cạnh thỏ nữ lang sợ hãi kêu đ ị a nhảy ra rất sợ k ê u mảnh vụn thủy tinh sẽ quân tới nàng này một chai rượu coi như chính là ta ba mươi sâu tiền mua còn hoàn tử chi sau trường tôn sung hướng về phía dương phảm không thèm để ý chút nào địa vừa nói thật giống như tiền kia chính là gió lớn q u á t như thế dương phảm có thể chưa quên trường tôn sung chức ở sơn trang dành để nghỉ mát kia kinh sợ kinh sợ bộ dáng chắc hẳn số tiền này cũng là không phải hắn nói không chừng này một cái cái gọi là phò mã ra thật ăn mềm mại cơm đem ra trả tiền lại tất cả đều là trường nhạc công chúa đối với cái này nhiều chút dương phảm cũng không muốn đi nhiều lời như vậy gian trá tiểu nhân sau này hắn tránh xa một chút là được dương phàm nhận lấy tới đây năm mươi sâu tiền biểu thị hoa chứ một chuyện coi như là thanh toán xong rồi trường tôn sung lệnh dên một tiếng trực tiếp nên ngang mà đi bạch đại gia liền vội vàng để cho người đem này đ ầ y đất mảnh vụn thủy tinh cho dọn dẹp xong mới vừa rồi vây ở bên cạnh xem náo nhiệt những khách cũ kia cũng mỗi người uống lên rồi chính mình rượu dương phàm đem những này tiền thu cất không một chút nào nổi nóng trường tôn sung r ộ n g dù sao mình lại không thua thiệt tiền là không phải dương lão bà ngươi đừng tức giận nói thế nào ta cũng là kiếm tiền Chưa chai rượu còn cầm chúng cũng thủy, không, rượu rượu nửa tam ta một một tiền tăng thu tiền. giá liền coi sâu đều lần này gấp là bạch đại gia thấy trong lòng dương phàm có chút tức giận ở bên cạnh ôn nhu an ủi hắn nói đúng phải trường tôn sung khó như vậy quấn q u y ế t ngược lại bọn họ cũng không có cái gì tổn thất nếu là lại tức giận lời nói chỉ sẽ để cho chính mình càng không vui vậy coi như là chân chính tổn thất dương phàm nghe bạch đại gia nói như vậy chỉ là không có vấn đề cười cười ta làm sao sẽ tức giận chứ ngu như vậy tử nhiều tới mấy lần tốt hơn ngược lại hắn chỉ là thiếu một bình vô ích rượu mà thôi trên người một miếng thịt cũng không có xuống còn bạch kiếm lời nhiều bạc như vậy dương p h ạ m chỉ vui vẻ không có chút nào sẽ tức giận nhất là dương p h ạ m cũng biết này trường tôn sung luôn có sẽ đến yêu cầu hắn thời điểm trừ phi thượng thư phủ vị kia là thật không coi trọng địa vị và quyền thế đầy đủ mọi thứ đều tại dương p h ạ m tính toán chính giữa tiến hành nhưng đã còn tiền trường tôn sung cũng không cảm thấy như vậy Đoạn thứ r ư ớ c t ờ thường i gian trải phi kiểm chế, thiếu nợ chồng chất hắn. liền đi ra ngoài phải xài nhiêu tiền, tiền, loại cuối biện tại hiện tiên đi ngoài chồng động cũng phương Nhưng cùng không không động. qua ra bao của ra lao hắn nợ hắn, muốn cân nhắc muốn muốn hắn này căn bản là không thể thực hiện được. Đầu tiên, thân phận của hắn, hắn chế, chất hoạt chút pháp. pháp thể thực cho phép h đều đủ được, đầu cuộc một rốt tất t cả lấy là là vì yếu giống như hắn thân phận như vậy mỗi tháng cũng có đầy đủ l ệ ngân nếu là đột nhiên không đủ nhất định phải hơn nói ra một cái tiền đường đi hắn chẳng lẽ có thể nói với người khác chính mình bạch hắn lệ ngân toàn bộ đều cầm đi trả nợ sao cái này thì để cho hắn lâm vào lưỡng nan mức độ bất quá bây giờ đầy đủ mọi thứ cũng giải quyết hắn triệt để tự do đi trên đường lưng nhi đều thẳng nhiều chút loại này dễ dàng làm cho hắn thập phần vui vẻ về nhà chặng đường cũng tăng nhanh nhịp bước đi tới về đến nhà thời điểm quản gia liền vội vàng hồi báo trưởng tôn vô kỵ trường tôn vô kỵ ở trong thư phòng trực tiếp đứng lên đi tới cửa nhìn xa xa t r ư ở n g tôn sung nhị hết sức phấn khởi bộ dáng trong lòng cho là trường tôn sung đem sự tình cũng giải quyết cho rồi nay trường tôn sung cũng còn chưa đi vào đâu rồi trường tôn v ô kỵ xa xa liền nói dương phàng nói những gì hắn cho ra điều kiện là cái gì hắn có thể nói cái gì hắn vừa có thể nhắc tới điều kiện gì trường tôn sung không hiểu hỏi dương phàng ngoại trừ tiếp nhận hắn trả tiền lại sẽ không những thứ khác chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt hắn trả tiền lại trường tôn vô kỵ thấy trường tôn sung liền muốn vẻ mặt nghi vấn bộ dáng trong lòng một lộp bộp xong rồi xem ra sự tình lành lạnh rồi ngươi mới vừa rồi đi hắc điếm q u y rượu đã làm chút gì cùng dương phạm nói cái gì hắn đối thái độ của ngươi như thế nào trường tôn vô kỵ khẩn trương truy hỏi trường tôn sung cha cho ta tiền để cho ta đi hắc điếm q u y rượu còn trái dương phạm mượn những tiền kia rất là tình nguyện không có thái độ của còn lại à đối với ta tự nhiên cũng là rất hoan nghênh trường tôn vô kỵ trực tiếp bỏ quên tự mình ở hắc điếm q u y rượu quảng trai rượu chi tiết n à y ngược lại cũng không tính được cái gì dương phàm một cái kia tiểu t i ể u quán ông chủ hắn cái này phò mã ra đi hắn trong tiệm uống rượu vậy cũng là hắc điếm q u o y rượu vinh hạnh dương phàm không có khua chiên gõ chống hoan n g ê n h hắn đã là không có từ xa tiếp đón coi như hắn đập một cái bình rượu cũng không thể coi là cái gì t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhữ mày một cái hỏi thiết khoáng đây ta giao phó sự tình của ngươi đ â u rồi ngươi đi ra ngoài một chuyến rốt cuộc làm cái gì t r ư ờ n g tôn vô kỵ càng nói càng phẫn nộ hắn cái này n ị c h tử thành hư việc nhiều hơn là thành công chuyện gì cũng không làm xong mới vừa rồi hắn đều đem lời nói rõ ràng như vậy liền là hy vọng trường tôn sung có thể vượt qua cùng dương phạm thị tốt để cho dương phạm cùng trường tôn sung giữa hai người tiêu trừ trước ngăn cách lui về phía sau hợp tác bên trên cũng có thể càng thuận lợi nhưng này trường tôn sung đi qua cũng không biết hắn đối thái độ của dương phạm như thế nào chắc hẳn hắn cái này nghịch tử cũng không làm được chuyện gì tốt nói không chừng biến hình lại đem dương phạm đắc tội nếu là như vậy kia thật là đem trường tôn sung đánh chết mới hả giận trường tôn vô kỵ thật là tức không nổi mà trường tôn sung đúng là vẻ mặt một bức cùng lúc trong lòng cũng là vạn phần khiếp sợ cha hắn rốt cuộc là cái gì cái ý tứ cha ngài nói đây đều là cái gì đó à? dương phàm lúc nào cùng thiết khoáng có liên quan rồi hả trường tôn sung không hiểu hỏi nhà bọn họ hàng dài thiết khoáng đều là mình cha đang quản lý dương phàm làm sao có thể chọc vào đi vào nghiết chướng ta nói chuyện ngươi có phải hay không là vĩnh viễn không để ở trong lòng quá trường tôn vô kỵ thấy trường tôn sung chỉ có một bộ tình trạng ngoại bộ dáng trong lòng một trận đau lòng hắn đứa con trai này xem ra là thật không còn dùng được không có một việc là làm được xương tâm trường tôn vô kỵ đi hồi thư phòng đem hoàng đế bắt lại thánh chỉ trực tiếp lắc tại rồi trước mặt trường tôn sung trong thánh chỉ m ộ t đầu gậy đập trên người thật là đau trường tôn sung không để ý tới xoa xoa trực tiếp đem thánh chỉ mở ra xem bên trong nội dung bên trong mặt xám như cho tản không biết vào giờ nào nhô ra một cái đại đường thiết khoáng hơn nữa đào hầm mỏ này người phụ trách chủ yếu lại là dương phàm nay trong thánh chỉ viết chính là hắn nhận biết cái kia dương phàm lúc nào gây ra một kiện sự này rồi tại sao hắn cho tới bây giờ không có nghe qua trước bệ hạ nhưng là ở sơn trang dành để nghỉ mát hắn cũng đợi ở sơn trang dành để nghỉ mát chẳng lẽ trước dương phàm gấp như vậy trở lại chính là vì chuẩn bị chuyện này chương ba trăm mười chín tới cửa nói xin lỗi thứ ba trăm mười chín tới cửa nói xin lỗi nếu như nói trong thánh chỉ viết sự tình cũng là lời thật bây giờ dương p h ạ m lần nữa kiến tạo một cái thiết khoáng nhà bọn họ hàng dài thiết khoáng kia khởi không phải là sẽ bị đẻ xuống thực ra cái này cũng rất rõ ràng rồi tân moi ra thiết khoáng bệ hạ không có giao cho phụ thân hắn ngược lại thì cho dương p h ạ m này một cái vô danh tiểu tốt xem ra bệ hạ đây là đang giải tán phụ thân hắn thế lực dương p h ạ m thật đúng là một cái giảo hạt nhân ở thời gian ngắn như vậy bên trong lấy lòng bệ hạ để cho bệ hạ như vậy thích hắn đem trọng yếu như vậy cái gì cũng cho dương p h ạ m ngươi nói một chút ngươi đi hắc điếm quậy rượu sau đó rốt cuộc làm cái gì vô luận như thế nào ngươi phải đem hợp tác cho nói tiếp bây giờ cái này đại đường thiết khoáng còn không có hoàn toàn xây xong ngươi đi nói cho dương phạm chúng ta nguyện ý bỏ tiền vô luận dương phạm muốn bao nhiêu cũng cho hắn hiện nay trưởng tôn vô kỵ chỉ có thể chọn lựa bỏ tiền các biện pháp hàng dài thiết xưởng mang cho lợi ích của hắn rất nhiều chỉ cần dương phạm cái kia tân thiết khoáng nguyện ý chia một chén canh như vậy bọn họ sẽ chả có khởi tử hồi sinh đường sống trường tôn sung nghe được cha mình nói như vậy nhịp tim lại càng phát tăng nhanh hắn ở hắc điếm q u o y rượu làm việc không có một cái là được bộ này tử cũng làm xong hắn mới phát hiện dương phảm tầm quan trọng vào lúc này có thể làm thế nào mới tốt đây đi nhanh a còn đứng ngây ở đó làm gì trường tôn vô kỵ là thực sự chịu phục hắn đứa con trai này thế nào như vậy ngu xuẩn lại còn phát động ngây ngô quả thực không nhịn được trường tôn vô kỵ trực tiếp một cước đạp trường tôn sung đi về phía trước trường tôn sung cái mông chịu rồi trọng lực cả người đi phía trước nào tới đứng vững sau đó rất là ủ y khuất nhìn trưởng tôn vô kỵ liếp mắt hắn có thể không đi được không ạ nhưng là những lời này chỉ là mang lên mép nhìn thấy trưởng tôn vô kỵ bộ kia muốn ăn thịt người mặt hắn lại không dám nói ra chỉ có thể h à o n á o quay đầu bất đắc dị hướng hắc điếm quay rượu cái hướng kia đi đối với t r ư ở n g tôn sung trưởng tôn vô kỵ hay lại là không quá yên tâm lo lắng lại sẽ bị hắn làm hư không dám lại để cho trưởng tôn sung đơn độc đi làm chuyện này c h ờ trường tôn sung đi ra bên trên thượng thư phủ sau đó trưởng tôn vô kỵ người khoác rồi cái đấu đ ồ n g đen xa xa với ở phía cuối gừng càng ra lại càng tay nếu như trường tôn sung không được lời nói hắn sẽ xuất thủ là được dương phàm như thế nào đi nữa cũng bất quá là một mao đầu tiểu tử hắn đem lợi ích mở tối đa hóa hắn cũng không tin dương phàm không mắc câu hát điếm q u o y rượu sàn nhà đều là dùng tốt nhất gỗ lim dương phàm vẫn còn có chút thương tiếc sàn nhà bị rượu đập nhưng cũng may hoàn hảo không chút tổn hại Quét dương ọ n sinh nhân tảo qua một lần, lại kéo qua một lần,、đất、này bản không chút tạp chất cũng có thể trực tiếp làm ra bóng ráng. vệ lại tiếp chút chất thể tảo một một đất tạp trực kéo qua qua ra làm có d phàm rất hài lòng thấy một màn như vậy vui tươi hớn hở ngồi ở trước đài trên ghế xích đu có thể ở mới vừa nằm xuống không bao lâu ngoài cửa lại chợt nhìn thấy trường tôn sung bóng người dương phàm như cũ nằm ở trên ghế xích đu bất động chỉ là khoe miệng kia một nụ cười từ từ phóng đại không nghĩ tới lúc này tới tốc độ ngược lại vẫn rất nhanh cũng chỉ có lao thiên mới biết trường tôn sung khổ nạn rồi hắn từ thượng thư trong phủ sau khi đi ra vô cùng lo lắng địa chạy tới h ắ c điếm q u ầ y rượu rất sợ dương phàm chờ lát nữa lại không thấy bóng dáng hắn đập vỡ chai rượu đó là không bao lâu sự tình ngược lại hắn là như vậy trả tiền chỉ cần cùng dương phàm nói thêm mấy câu nữa lời khen nói không chừng một trang này là có thể như vậy hất đi qua trường tôn sung ở trong lòng suy nghĩ tốt nhất khả năng nhưng trong lúc vội vàng hắn quên rồi dương phàm là một cái phi t h ư ờ n g thù giai nhân mà dương phàm cũng tôn trọng một câu nói không phải là không báo mà là thời điểm chưa tới trường tôn sung đứng ở cửa trước tiên liền thấy nằm ở trên ghế xích đu dương p h ạ m hắn có chút do dự chính mình có muốn hay không đi tới mà ở hắc điếm trong quán rượu bạch đại gia cũng chú ý tới trường tôn sung trong nháy mắt cảm giác đại sự không ổn cái này trường tôn sung chẳng lẽ là cảm thấy mới vừa rồi hoa ba mươi sâu tiền đập một chai rượu quá không có lợi lắm rồi cái này lại tới hắc điếm quầy rượu gây chuyện mới vừa rồi dương p h ạ m là nhịn được nhưng này nếu như trường tôn sung trở lại náo một lần lời nói bạch đại gia cũng không biết dương p h ạ m có thể hay không động thủ đang lúc đến bạch đại gia muốn phải đi hết đi ngăn lại trường tôn sung cùng dương p h ạ m chạm mặt thời điểm trường tôn sung giống như là quyết định một loại đi tới trước mặt dương p h ạ m trực tiếp không người chào dương l ã o bản ngươi đại nhân có đại lượng ngày xưa ta làm hết thảy ngươi t i ể u xem như là phong giám cái gì cũng đừng cùng ta so đo ngài thấy có được không trường tôn sung có thể nói ra những lời này đã kéo xuống toàn bộ r a mặt hắn đường đường phò mã ra hướng về phía một cái mở t i ể u quán tiểu phạm làm ra động tác này nhất định chính là chiết sắt dương phạm nhưng là dương phạm lại không chút nào cảm kích ngồi ở trên ghế xích đu vẫn không n ú p nhích liền mí mắt cũng không có vén lên giống như là ngủ thiếp đi một phen nhưng mới vừa rồi khí hậu lúc đi vào sau khi còn thấy dương phạm trận đến con mắt hắn đi từ cửa đến lúc này mới mấy bước khoảng cách dương phạm làm sao có thể nói ngủ được liền ngủ được đây không cần suy nghĩ đây nhất định là ở v ê n mặt trường tôn sung cũng không nổi giận Tiếp tục cùng dương Phạm nói, Dương lão bản người anh tuấn đẹp trai tài trí hơn người ngày xưa thật là ta giàu mỡ heo đoán mỏ tâm lúc này mới đắc tội dương lão bản lui về phía sau sự tình như thế tuyệt đối sẽ không phát sinh trường tôn sung không ngừng hướng dương phạm bảo đảm nói nhưng dương phạm lại vẫn là không có động tĩnh dương lão bản ta biết ngươi cũng không ngủ ta hôm nay đến đầu tiên là nói xin lỗi với ngươi cái thứ hai là nghĩ nói với ngươi một chút thiết khoáng sự tình trường tôn sung nói lời này là thành tâm thành ý vừa nói hắn thật sự nếu không thành tâm lời nói sợ rằng trưởng tôn vô kỵ thật sẽ đánh chết hắn ồ với ta xin lỗi chính là chỗ này loại thái độ đập chúng ta ra chai rượu lại tới n ó i xin lỗi à đánh một cái tát cho một táo ngọt ta ngươi nghĩ rằng ta là tiểu hải tử dương phạm nhắm đến con mắt lạnh nhạt nói miệng đầy châm chọc để cho trưởng tôn sung đoạn thời gian nói không ra lời dương phạm không hổ là dương phạm vừa lên tiếng cũng làm người ta không xuống đài được trong lời này nói để cho trưởng tôn sung không cách nào phản bác nhưng là so với ở thượng thư phủ chính giữa cái kia có thể ăn lớn lên tôn vô kỵ dương phạm một điểm này trâm trọc cũng không tính được tức giận cái gì sau khi trường tôn sung ở trong lòng an ủi mình ngược lại dương phạm cũng chỉ là nói một chút mà thôi nếu như hắn nói lời như vậy có thể hạ giận lời nói nói lên vạn câu hơn vạn lần trường tôn sung cũng sẽ không phản bác trường tôn sung hít sâu một hơi dương lão bản ta biết trước ta làm những chuyện kia đúng là ta không đúng nhưng là nhân đều có phạm sai lầm thời điểm ngài đại nhân có đại lượng cũng không cần cùng ta cái này nhị lăng tử so đo từ khất bạch lại trường tôn sung hoàn toàn bị mất phò mã ra hình tượng bạch đại gia vốn định tiến lên ngăn hai người cãi vã nhưng xa xa liền nghe được trường tôn sung nói như vậy một phen không có cốt khí lời nói trong nháy mắt bạch đại gia n g â y tại chỗ trường tôn sung người này trước hắn cũng có tiếp xúc qua cả người ngạo khí có phải hay không cộng thêm hắn là thượng thư phủ trưởng tôn vô kỵ con trai độc nhất ở bên ngoài đầy đủ mọi thứ đều có người nhân nhượng đến hắn lúc trước ở thúy xuân luyện thời điểm trường tôn sung kia có thể chính là một cái tiểu ba vương a hiện nay đây là chuyện gì xảy ra hắn và dương phàm nói những lời đó bạch đại gia nghe một chữ không rơi càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc trường tôn sung làm sao có thể khinh địch như vậy liền nhượng bộ đây chương ba trăm hai mươi t r ư ờ n g tôn vô kỵ ra tay thứ ba trăm hai mươi t r ư ờ n g tôn vô kỵ ra tay cái gì đại nhân tiểu nhân ta vẫn còn con nít t r ư ờ n g tôn sung tính là gì coi như là t r ư ờ n g tôn vô kỵ bây giờ ở trước mặt hắn dương phàm cũng sẽ không cho bọn họ thượng thư phủ bất cứ người nào một chút mặt m ũ i vốn là muốn dùng đến khổ nhục kế phương pháp để cho dương phàm mềm l ò n g cuối cùng đáp ứng nhưng là dương phàm loại này không theo bộ sách võ thuật r a chiêu bộ dáng vậy trường tôn sung căn bản là không có biện pháp tiếp lấy này dương phàm cũng có tay có chân người lớn như thế rồi thế nào đi ra còn không thấy ngại nói mình là một hải từ đâu hơn nữa theo chính mình biết dương phàm người này không cha không mẹ đoạn thời gian trước duy nhất có thể dựa vào một cái r a r a cũng cũng biến mất không thấy gì nữa lớn như vậy số tuổi có thể ở bên ngoài làm gì kết quả không cẩn thận chết cũng nói không chừng dương phàm một người như vậy làm sao có thể bị gọi là là hài từ đâu trường tôn sung không biết nên thế nào nối tiếp lời ngơ ngác đứng tại chỗ vẻ mặt quấn quít nhìn dương phàm hắn không biết tiếp theo làm như thế nào để cho dương phàm mới có thể nguyện ý tiếp nhận hắn nếu như hôm nay không để cho dương phàm há mồm lời nói vậy hắn về nhà làm như thế nào giao nộp đây được không cần ở chỗ này nhìn liền trướng mắt còn nữa lui về phía sau ngươi trường tôn sung sẽ trở thành chúng ta h á c điếm q u o y rượu danh sách đen người sử dụng nha không đúng không chỉ là h á c điếm q u o y rượu chỉ cần là ở h á c điếm các phạm vi cửa hàng cùng ngươi trường tôn sung cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì dương p h ạ m thấy trường tôn sung không có gì lại nói trực tiếp chuẩn bị để cho hắn đi ra ngoài mắt thấy chính mình phải bị đuổi ra khỏi cửa nhưng là trường tôn sung lại không nói ra được lời gì bạch đại gia không biết dương l á o bản tại sao có gan to như vậy dám đem trường tôn sung đuổi ra khỏi cửa có thể là thế nào nói đều là dương p h ạ m cho hắn tiền hắn phải nghe dương p h ạ m lời nói đứng lên m a n g người liền đem trường tôn sung cho đuổi ra ngoài giống như loại chuyện này nếu như đặt ở lúc trước thời điểm trường tôn sung đã sớm đại phát lôi đỉnh không đem một nhà này dày vò đóng cửa tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhưng là hắn đã sớm đem dương p h ạ m cho c h ọ c tấu nếu như tiếp theo lại đem dương phàm cho chọc giận lời nói hắn làm sao còn hướng trưởng tôn vô kỵ giao nộp cũng chỉ phải như vậy thẳng tắp cong lấy sau lưng dương phàm cho đuổi ra ngoài liền động tác phản kháng cũng không có trường tôn sung lúc ra cửa sau khi trưởng tôn vô kỵ cũng với ở sau lưng hắn liền ngồi ở hắc điếm q u k y rượu đối diện trà gian hàng bên trên mặc dù không nhìn thấy hắc điếm bên trong quán rượu chuyện xảy ra nhưng là trường tôn sung bị đuổi ra ngoài kia một chút hắn là nhìn chân thiết sau đó kích động đứng lên một xem bọn hắn loại tình huống đó cũng biết trường tôn sung chưa hoàn thành nhiệm vụ thực ra để cho trường tôn sung lần nữa đi cùng dương phạm đàm phán thời điểm trường tôn vô kỵ đã nghĩ đến cái kết quả này hắn con mình chính mình còn không rõ ràng làm sao cái kia cầu tính khí nên đắc tội với người thời điểm nhất định là vào chỗ chết đắc tội tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đường sống lần này để cho trường tôn sung đi trước nói xin lỗi đệ nhất cũng là muốn muốn cho trường tôn sung mải mải cái kia loại tính tình Thứ hai, cũng là muốn nhìn một chút dương Phạm rốt cuộc là m ộ trà chút phàm dương ố t cuộc l dạng gì than á i đuổi độ. đã Trường tôn r sung bị g Trường o à là i phải xem xuất muốn mã. ra nhất định phải muốn hắn tự thân tự t ông vô kỵ ở trên bàn thả nhất định bạc, tiếp t bàn định n bạc, h lấy ẳ hướng h ắ chủ điếm đi kia tới. quảy rượu kia đi tới. Trà t a n ông c h cười miệng t u é t t u é t ban đầu h ắ c điếm q u o y r ư ợ u còn chưa khai trương thời điểm hắn cái này trà than phong thủy cũng không lớn được làm ăn kém cực kỳ nhưng sau đó h ắ c điếm q u o y r ư ợ u khai trương sau đối diện môn cùng hắn quán trà đối ứng với nhau khả năng như vậy thì mở ra hắn phong thủy hắn t r à gian hàng làm ăn càng ngày càng hơn tốt thỉnh thoảng còn có thể tới mấy vị đại khác h nhân trực tiếp mấy sâu tiền mấy sâu tiền cho này một thỏi bạc đều là hắn tháng này nhận được cái thứ ba rồi loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi trà than ông chủ đem cái này nhất định bạc thu cất lại rơi vào trầm tư suy tính có muốn hay không đem hắn t r à gian hàng cũng sửa sang sửa sang dù sao đối diện môn có một cái ưu tú như vậy hát điếm quầy rượu hắn cái này t r à gian hàng nếu là quá lạc hậu rồi khởi là không phải có chút không có bài diện trường tôn sung là chân chính gấp gáp hắn muốn sẽ cùng dương phạm nói mấy câu nhưng là bất đắc dĩ vào danh sách đen liền môn cũng vượt không vào đi trường tôn sung như cùng là trên chảo nóng con kiến ở hắc điếm quầy rượu ngoài cửa đi tới đi lui trường tôn vô kỵ thấy trường tôn sung bộ dáng kia biết hắn tâm đều là thật cuống cùng sau đối trường tôn sung phẫn nộ cũng giảm bất điểm nếu con trai không thể đem sự tình làm xong vậy thì phải để cho hắn cái này l a o tử ra sân t r ư ờ n g tôn vô kỵ một cái tay khoác lên trường tôn sùng trên bả vai đối với hắn im lặng lắc đầu một cái tiếp lấy t r ư ờ n g tôn vô kỵ trực tiếp đi vào hắc điếm q u o ẻ rượu hắc điếm cửa quán rượu có nửa rèm đây là vì phòng ngừa hắc điếm bên trong quán rượu nóng lạnh khí lưu thông trước khi tới t r ư ờ n g tôn vô kỵ ở thượng thư phủ chính giữa cũng có đơn giản biết hạ hắc điếm q u o ẻ rượu tình huống tin đồn nơi này đặc điểm lớn nhất chính là bên ngoài nhiệt tiết trời đầu hạ trong quán rượu đầu lại cảm giác là đang ở mùa đông một dạng tiến vào hắc điếm khoẻ rượu thậm chí càng mặc chút áo đông Trường tôn vô kỵ vốn tưởng rằng đây chỉ là hắc điếm q u y rượu tuyên truyền hài hước không nghĩ tới làm chính mình đi vào q u y rượu thời điểm thật cảm giác t r ậ n t r ậ n l ạ n h lẽo trà gian hàng kia nhiệt không được t r ư ờ n g tôn vô kỵ ngây người hồi lâu trên đầu cũng ra chính mồ hôi mỏng trên c h ó c m ũ i cũng ngưng tụ một chút mồ hôi nhưng là khi hắn đi vào hắc điếm q u y rượu sau đó những thứ này mồ hôi một cách tự nhiên biến mất chỉ cảm thấy vạn phần mát mẻ Trường tôn vô kỵ không khỏi gật đầu một cái n à y hắc điếm quẻ rượu quả nhiên danh bất hư truyền hắn đứng tại cửa đại khái xem một cái hạ hắc điếm bên trong quầy rượu tình huống tiếp lấy rất nhanh phong tỏa ở trên ghế xích đu dương phàm nghe dương phàm người này phóng đ ẳ n g không kềm chế được cái gì đại nghịch bất đạo sự t ì n h cũng dám làm hơn nữa dáng dấp cũng là một bộ lưu manh bộ dáng có thể hết lần này tới lần khác cái kia không kềm chế được tính tình làm được sự t ì n h lại phá lệ để cho nhân man ý ngay cả bệ hạ đều rất là coi trọng hắn sơn trang dành để nghỉ mát xây kỳ lạ hồ bơi cũng là rất để cho bệ hạ thập phân thích thanh thiên bạch nhật liền trực tiếp nằm ở trên ghế xích đu lười biếng giống như là một lục tuần lao nhân như thế kia ghế xích đu thượng nhân định lại chính là dương phạm rồi nhưng dương phạm không chút nào không để ý một người như thế đi tới ở bên trong quầy rượu tiếp đ á i khách nhân bạch đại gia ở trưởng tôn vô kỵ đi vào một khắc kia liền thấy hắn tới hát điếm trong quán rượu không người nào không phải là chính là uống rượu sẽ tới uống rượu còn mặc một cái đấu đ ồ n g đen này liền có chút kỳ quái hơn nữa trưởng tôn vô kỵ vừa tiến đến cứ nhìn dương phạm đây là lại một cái bới móc nhân đi vị khách quan này là tới uống rượu hay lại là tới tìm thú vui ạ dương phàm nằm ở trên ghế xích đu giống như là ngủ thiếp đi bạch đại gia cũng không muốn dương phàm ngày ngày bị người quấy r à y hướng về phía một cái thỏ nữ lang làm cái nháy mắt để cho nàng đi lên chiêu đãi khách nhân xinh đẹp như hoa thỏ nữ lang trực tiếp liền đi tới trưởng tôn vô kỵ bên người nhu nhược không c ó xương ráng người giống như là thủy xa một dạng kia cười sán lạn diện mạo cặp mắt không ngừng đang đối với trưởng tôn vô kỵ phóng điện t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt tức giận trưởng tôn vô kỵ thứ ba trăm hai mươi mốt tức giận trưởng tôn vô kỵ nếu là trưởng tôn vô kỵ trẻ lại cái mười tuổi có lẽ thật sẽ bị này thỏ nữ lang hấp dẫn lấy nhưng hắn đã sớm qua niên thiếu mộ ngại niên kỷ đối giữa nam nữ tình yêu chuyện đã không có hứng thú ở chỗ này những phấn này tục phan có thể không vào được hắn mắt trưởng tôn vô kỵ ghét bỏ nhữ n g mày lại lui về sau một bước bất thiện nhìn chằm chằm bạch đại gia ta hôm nay tới là tìm người ánh mắt kia mục đích tính rất mạnh trong lòng bạch đại gia hơi sừng sờ biết đây là một cái không dễ lửa gạt bạch đại gia đi về phía trước một bước đứng ở trước mặt trưởng tôn vô kỵ đồng thời dùng thân thể mình chặn lại quầy vừa vặn đem dương phàm ngăn cản ở sau lưng nhìn tiếp hắn nói khách quan chúng ta đây chính là tử quán tới đây nhân cũng là vì uống rượu khách quan ngươi là tìm ai nhỉ tránh ra ta tìm phía sau n g ư ơ i cái kia trước khi tới trưởng tôn vô kỵ cũng có đơn giản biết hạ hắc điếm quầy rượu biết trong này những thứ này thỏ nữ lang tất cả đều là trước thúy xuân luyện cô nương mà bây giờ ở hát điếm q u o y r ư ợ u quản lý một người này cũng chính là ban đầu thúy xuân luyện ông chủ cũng bất quá chỉ là một cái thanh lâu ông chủ trưởng tôn vô kỵ căn bản là không có đem bạch đại gia coi ra gì huống chi hắn lần này đến cũng không muốn gây rắc rối liền là muốn bình bình đạm đạm tìm dương phàm cùng hắn nói nói chuyện mà thôi này sau lưng cái kia nhưng là t ì m ta dương phàm nằm ở trên ghế xích đu nhanh ngủ thiết đi nhưng là còn chưa ngủ đến nhất là ánh mắt của trưởng tôn vô kỵ quá mức mãnh liệt khi hắn vừa tiến đến thời điểm dương phàm cũng cảm giác được có một người theo dõi hắn nhưng dương phàm một mực làm bộ như ổn định cũng không có mở mắt ra cho đến mới vừa nghe được bạch đại gia cùng trưởng tôn vô kỵ hai người đối thoại sau đó hắn mới không nhịn được bỏ dậy bạch đại gia thấy dương phàm sau khi đứng lên trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm này xem như đem dương phàm l ằ m rồi rất hiển nhiên trưởng tôn vô kỵ là một đại nhân vật nàng khẳng định không có biện pháp giải quyết dương phàm ta có việc muốn cùng ngươi nói con mắt của trưởng tôn vô kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm nói ngươi là vị nào ta tại sao phải cùng ngươi nói chuyện dương phàm vẻ mặt nghi vấn nhìn trưởng tôn vô kỵ thực ra dương phàm đoán cũng đại khái đoán được người vừa tới rốt cuộc là thân phận gì nhưng là dương phàm cũng không dám xác định cho nên lúc này mới lại hỏi một câu bất quá dương phàm trả lời như vậy lạc ở trong mắt trưởng tôn vô kỵ liền tất cả đều là quần vọng Trưởng tôn vô kỵ quả đấm có chút nắm chặt trên mặt nhưng là dị thường lạnh lùng mấy giây sau Trưởng tôn vô kỵ nắm chặt quả đấm vừa bưng ra tiếp lấy hướng về phía dương p h n g nói ngươi chắc chắn ngươi muốn cùng ta ở chỗ này nói chuyện sao Trưởng tôn vô kỵ nhìn chung quanh một chút bây giờ bọn hắn liền đứng ở hắc điếm quầy rượu trước quầy cách đây năm sáu bước xa địa phương thì có một bản khác h nhân bởi vì Trưởng tôn vô kỵ đột nhiên đi tới hắc điếm quầy rượu có vài người đã chú ý tới bên này động、tính. húng chi trước đây không lâu t r ư ở n g tôn sung sẽ tới náo qua một lần này lại khí thế hung hung một cái cũng là hấp dẫn không ít người chú ý ở dương p h ạ m cùng trưởng tôn vô kỵ hai người lúc nói chuyện sau khi chung quanh đã có mấy người bắt đầu nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn cái loại này hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt để cho trưởng tôn vô kỵ rất là ghét liền cảm giác mình đang làm việc tình bị mấy con tặc con chuột dình coi đến nhưng dương p h ạ m nhưng là lơ đ ế n hắn đưa tay ra nhún vai nhún nơi này làm sao lại không thể nói chuyện coi như đổi chỗ khác Đó c ũ nhưng g là này ở nơi ắ c điếm quầy r ợ u b ê t r o n hắc điếm đâu quầy rượu ở đâu là không không kỵ kỳ kỵ thuộc về hắn、đây. Cho nên ở chỗ này nói chuyện thì thế húng chi、Dương、Phạm thời hiện. thấy Phạm tôn vô tôn vô nên này nói nào, Dương cũng không muốn cùng này trưởng đồng Trưởng Dương bất xuất có về đây. ở lúc o ạ i thái h độ này, có c t rất những hiển nhiên,、Dương、Phạm mày, Dương ă này bản cũng không để hắn để v o trong mắt. Nhưng n là lúc à trưởng tôn vô kỵ trong lòng biết nếu như chính mình tức giận lời nói vậy thì quá không đáng giá trưởng tôn vô kỵ đệ lại trong lòng mình l ử a giận nhìn chằm chằm dương p h ạ m nói tiếp ngươi đã nói có thể kia liền có thể đi ta là hàng dài thiết xưởng người phụ trách thánh chỉ ta xem lui về phía sau đại đường thiết xưởng để cho ngươi tới quản lý ta hy vọng hai người chúng ta thiết xưởng giữa có thể đạt thành hữu hảo quan hệ hợp tác lui về phía sau ngươi lui về phía sau đại đường thiết xưởng nếu là có cần gì ngươi phái người thông báo một tiếng ta sẽ phân phó hàng dài thiết xưởng đi hiệp trợ ngươi trường tôn vô kỵ làm bộ như một bộ rất thân thiện phi thường vui vẻ trợ giúp dương p h ạ m bộ g á n g phải biết hắn hàng dài thiết s ư ở n g thời gian kiến tạo rất dài hơn nữa hàng dài thiết s ư ở n g cũng là cả đại đường tối một cái lớn thiết s ư ở n g rồi dương phạm mới xây đại đường thiết s ư ở n g nếu như muốn ổn định phát triển tiếp kia phải có một người mang theo hiện nay hắn chủ động tới nói nguyện ý giúp giúp dương phạm sợ rằng dương phạm tâm lý chính toe toắt đây ở trường tôn vô kỵ này xem ra dương phạm không có bất kỳ một cái lý do cự tuyệt hắn ngược lại hẳn cảm kích hắn đến giúp đỡ hắn nhưng là dương phạm nhưng là một chút ý nghĩ như vậy cũng không có hàng dài thiết trong xưởng khoáng thạch đã còn dư lại không có mấy không bao lâu sẽ đóng cửa ngươi thiết xưởng cũng không mở nổi giúp thế nào giúp ta đại đường thiết xưởng ta xem ngươi là muốn dựa vào ta đại đường thiết xưởng tốt tử trong vớt điểm chỗ tốt đi thôi dương phạm một chút tình cảm cũng không có lưu trực tiếp đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra trường tôn vô kỵ cùng mới vừa rồi còn là mặt mỉm cười mặt trong nháy mắt cứng ắ c khỏe miệng co quắp rút ra nhưng vẫn là rất hữu hảo nói ngươi đây đều là nghe ai nói cản mở nhiều năm như vậy thiết xưởng làm sao có thể nói quan môn liền quan môn đâu rồi loại này không có lửa làm sao có khói tin nhảm ngươi có thể trở tin không có lửa làm sao có khói đây chính là ta tận mắt nhìn thấy ngươi hàng dài thiết xưởng sớm đã là hết đạn hết lương thực ngay cả ngươi thiết khoáng bên trên những thứ kia thợ mỏ cũng hơn phân nửa nhảy hãng đến ta đại đường thiết xưởng bây giờ ngươi nói đến giúp đỡ ta ta đại đường thiết xưởng chỉ mong cách ngươi xa một chút mới phải dương phạm vừa nói chuyện mình cũng lui về sau một bước cùng trưởng tôn vô kỵ kéo dài khoảng cách loại này ghét bỏ động tác cùng với lời nói để cho trưởng tôn vô kỵ trên mặt hoàn toàn không nén giận được mà kiềm chế lâu như vậy trưởng tôn vô kỵ cũng là đối dương phàm tràn đầy bất mãn nhất là trưởng tôn vô kỵ ở dương phàm phát biểu chính giữa đã đoán được đại khái dương phàm không nhìn chúng hắn hơn nữa dương phàm cái này đại đường thiết s ư ở n g một khi lái tất nhiên sẽ đem hắn hàng dài thiết s ư ở n g cho đẻ xuống thậm chí toàn bộ cũng tóm thâu đến lúc đó hắn liền thật cái gì cũng không có loại chuyện này trưởng tôn vô kỵ tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh dương phàm n g ư ơ i rốt cuộc là ý gì ta có thể có ý gì ngươi nếu là muốn uống rượu đâu rồi ta có thể cho ngươi giảm mười phần trăm ngươi nếu không phải uống rượu đâu rồi vậy thì mời ra ngoài quẹo trái minh bạch ý tứ của ta rồi không dương phàm trên mặt vẫn tính là khách khí nói đến đây lời nói hắn dĩ nhiên sẽ khách khí phải biết ban đầu thượng thư phủ những thị vệ kia cũng là khách khí bắt hắn cho đưa đi trưởng tôn vô kỵ cắn chặt hàm rằng hít sâu một hơi trên n ót gân xanh giật giật hắn không nghĩ tới chính mình đường đường một buổi sáng đỉnh trọng thần đặc biệt kéo xuống mặt mũi đích thân tìm dương p h ạ m thương lượng nhưng là dương p h ạ m liền một ly nước trà cũng không có cho hắn ngã hơn nữa nói nói còn đem hắn trực tiếp đuổi ra ngoài trường tôn vô kỵ lại mặt không nén giận được mặt hắn bây giờ không có giày như vậy ra mặt cũng vạch mặt thành như vậy làm sao còn tiếp tục nói một chút đi chương ba trăm hai mươi hai sự tình căn nguyên, Thứ 322, sự tình căn nguyên. người sẽ hối hận t r ư ờ n g tôn vô kỵ lưu lại một câu nói như vậy chi sao xoay người rời đi chính mình hạ mình hắn gắt tự mình tới thương lượng có thể kết quả ngược lại tốt nhiệt mặt dán lên mông lạnh loại chuyện này hắn không biết bao lâu không có trải qua dương phàm người này thật đúng là trẻ tuổi nóng tính đùa bỡn đại bài cũng không nhìn một chút tự có không có tư cách đó đối mặt đến trưởng tôn vô kỵ loại ngôn ngữ này bên trên uy hiếp dương phàm không có chút nào hốt hoảng ngược lại thì lơ đến cười cười loại này giống như tiểu h à i tử cãi nhau lúc ném lời độc gác khí thế hắn lúc nào sẽ sợ qua đây bạch đại gia đem người này kéo vào danh sách đen mới vừa rồi thật giống như còn có một cái dáng dấp gần giống như hắn cũng đồng thời b ỡ lóc sau này a dưới gầm trời này xấu xí nhân cũng phải muốn vào nhà chúng ta danh sách đen dương phàm cũng là một cái hội nói d ọ a n h â n trưởng tôn vô kỵ cũng còn chưa đi ra h ấ p điếm cửa quán rượu dương phàm đó là trực tiếp há mồm tới một câu nói như vậy thanh âm còn đặc biệt cao đủ để cho trưởng tôn vô kỵ nghe rõ ở trong đầu sớm đã là sắp khí bạo nổ trưởng tôn vô kỵ nghe được một câu nói như vậy sau đó bước chân dừng lại sắc mặt trong nháy mắt đen giống như đáy nổi tựa như dương phàm là thực sự đem sự tình cung cấp tố tuyệt lợi như vậy nói ra vậy đã nói rõ hợp tác giữa bọn họ không có bất kỳ khả năng cứu vãn dương phàm ngoan độc thật là tốt lắm mà ở một bên khác dương phàm lại là căn bản cũng không để ý chuyện này bây giờ trưởng tôn vô kỵ trong tay cái kia hàng giải thiết s ư ở n g qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ trực tiếp sập tiệm húng chi hắn một cái kia thiết khoáng sản xuất ra sắt đá đều là thập phần chất lượng kém có lẽ lúc trước thời điểm là hàng giải thiết s ư ở n g chiếm đoạt thiên hạ nhưng là lui về phía sau hắn đại đường thiết s ư ở n g nhất định có thể đủ nghiền ép nó hơn nữa trọng yếu nhất một điểm là ban đầu dương phảm cũng không thể không đã cho trưởng tôn vô kỵ cơ hội nếu như khi đó trưởng tôn vô kỵ nguyện ý cùng hắn đồng thời thương lượng sẽ không đem hắn trận ngoài cửa hiện nay đoạn không phải là cảnh tượng như thế này nhưng là trên đời không có thuốc hối hận cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần khẩn trương không chỉ là trường tôn vô kỵ một người còn có một cái trường tôn sung hắn thật là vô cùng khẩn trương không nghĩ tới cha mình đem chuyện này coi trọng như vậy lại đích thân tới hắc điếm q u o ẻ rượu trường tôn vô kỵ đi vào cùng dương phạm nói những gì nói rồi chuyện gì hắn bên ngoài hoàn toàn không biết nhưng là mới vừa rồi dương phạm ở cửa nói một câu như vậy hắn nghe là thật sự rõ ràng này dương phàm cũng thật sự là gan quá lớn rồi lại dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói hơn nữa thay đổi pháp cũng châm biếm bọn họ hai cha con nhưng là hắn đang tức giận làm t r ư ờ n g tôn vô kỵ sầm mặt lại đi ra thời điểm hắn lại không có chút nào có thể toát ra hắn phẫn nộ cha t r ư ờ n g tôn sung cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng t h ầ n s ắ c có chút thấp thỏm mà t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhìn cũng không có liếc hắn một cái cúc cho ta trở về phủ đi chớ ở chỗ này xấu hổ mất mặt nếu như trưởng tôn s u n g chức đối thái độ của dương phạm được r ồ i điểm giữa hai người không nên nháo ra nhiều như vậy mâu thuẫn vậy bây giờ cũng sẽ không là này một loại cảnh tượng hôm nay trưởng tôn vô kỵ tự mình địa đến tìm dương phạm hợp tác thực ra cũng có một cái nguyên nhân hắn đang đánh cuộc dương phạm sẽ không biết hàng d à i thiết s ư ở n g tình huống muốn mượn thân phận của mình nhất cử thúc đẩy hợp tác nhưng là vận mệnh ở thời khắc mấu chốt cũng không có giúp hắn dương phạm không chỉ có biết hàng d à i thiết s ư ở n g tình huống hơn nữa còn biết phi thường hoàn toàn trường tôn vô kỵ vạn vạn sẽ không nghĩ tới hàng dài thiết xưởng tình huống vậy cũng là dương phảm cho phản ảnh đi lên trở lại trong phủ trường tôn vô kỵ tức lại đập một cái nghiên mực trường tôn sung cũng không dám đi tới những địa phương khác liền đ à n g hoàng đi theo trường tôn vô kỵ sau lưng cho đến nhảy vào trong phủ đ ạ i môn đứng tại chính mình quen thuộc trên khay sau đó trường tôn sung này mới xem như hoàn toàn thanh tĩnh lại mà trường tôn vô kỵ đi thư phòng trường tôn sung chính là lặng lẽ trở về chính mình mái hiên chính giữa lúc này trưởng tôn vô kỵ chính là đang bực bội thượng khí đầu trường tôn sung có thể không dám vào lúc này đụng vào họng súng có thể có xa lắm không liền chạy bao xa đi trưởng tôn vô kỵ nhắm đến con mắt ngồi ở trên ghế thái sư cả người đều g i ậ n đến đang phát run hắn hồi tưởng ở hắc điếm quẹ r i ệ u sinh từng màn càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực dương phạm nhất giới bình dân b á c h tính hắn làm sao giam đối với chính mình như vậy thái độ hơn nữa hắn lại là như thế nào biết được hàng dài thiết s ư ở n g tình huống chẳng lẽ hàng dài thiết xưởng sự tình chính là dương phạm bẩm báo hoàng thượng cái ý nghĩ này một bước lên đến từ sau trưởng tôn vô kỵ cảm thấy bắt không dời mười nhất định là dương phạm nói cho hoàng thượng cho nên hoàng thượng mới có thể như vậy sảng khoái đem đại đường thiết xưởng giao cho dương phạm hơn nữa dương phạm cũng là như vậy mới có lớn như vậy sức lực cùng hắn gọi bản chính là một cái lái buôn làm xảy ra lớn như vậy mật hành vi đáng chết dương phạm trưởng tôn vô kỵ tại chính mình suy nghĩ chính giữa nhanh chóng vận chuyển thù này không báo không phải là quân tử huống chi trưởng tôn vô kỵ cho tới bây giờ liền là không phải một cái phong khoáng nhân hắn có thù hoán phải trả ai cho hắn hạ trướng ạ i hắn tất nhiên là muốn gấp trăm ngàn lần trả qua đi lần này dương phàm làm việc thật sự là thật là quá đáng hắn nhất định không thể bỏ qua hắn lao ra chớ có gấp chớ có tức bị thương thân thể sẽ không tốt trong phủ đi theo nhiều năm lão còn ra vương tới một ly dưỡng sinh trà đặt ở trưởng tôn vô kỵ bên người nghe được chính mình nhiều năm người làm nói như vậy trưởng tôn vô kỵ chỉ cảm giác mình được khuất nhục càng phát ra phóng đại nhưng vẫn là không nhịn được cầm lên này ly nước trả uống làm chân hầu sau đó há m ù n nói người đi cha cho ta cha dương phạm người này rốt cuộc là lai lịch gì hắn đầy đủ mọi thứ ta đều phải biết còn nữa cha một chút trước hắn có phải hay không là đi qua hàng dài thiết s ư ở n g quản gia nghe được trưởng tôn vô kỵ nói như vậy trong nháy mắt đứng tại chỗ ta cũng có chút chần chờ nhưng vẫn là há m ù n nói lao g i a đoạn thời gian trước dương phạm là không phải tới qua một lần sao nhưng là khi đó lao ra bận rộn không để cho dương phạm đi vào hơn nữa trong phủ thị vệ cũng trực tiếp coi dương phạm là làm ăn mày trận ngoài cửa quản gia nhớ lại nói khi đó dương phạm nhưng là trực tiếp bị người đuổi đi lúc đó hắn vẫn cùng trưởng tôn vô kỵ báo cáo quá nhưng là trưởng tôn vô kỵ đối loại chuyện này cũng không có hứng thú còn trách mắng hắn một hồi nghe được những lời này trưởng tôn vô kỵ trong nháy mắt chừng con mắt lớn trong miệng kia một cái dưỡng sinh trà cũng không có uống trực tiếp phun ra ngoài trường tôn vô kỵ không thể tin nhìn quản gia nói ngươi mới vừa nói cái gì lời này là thật dương p h ạ m hắn thật đã tới lúc nào đại khái là bảy tám ngày trước đi khi đó dương p h ạ m còn nhấc rồi nhiều chút lễ phẩm đến nhưng là tại sao ngươi không có cùng ta nói nếu như trước dương p h ạ m đã tới nhưng là vừa bị đuổi đi kia đầy đủ mọi thứ liền có giải thích dương p h ạ m sở dĩ sẽ đối với hắn không khách khí như vậy tất cả đều là bởi vì ban đầu bị đuổi đi quá nhưng là chuyện này hắn căn bản cũng không biết ta hơn nữa khi đó dương phàm lạng yên không một tiếng động tới một chuyến thượng thư phủ cái kia làm rộn u vị thân phận ai có thể thả hắn đi vào lao ra ta ta nói rồi a quản gia cũng là vạn phần b y khuất khi đó hắn chính là cùng trưởng tôn vô kỵ báo quá nhưng là trưởng tôn vô kỵ nhưng cũng không muốn nghe mới vừa rồi còn là một bộ tức giận không dứt trưởng tôn vô kỵ vào lúc này là hoàn toàn suy nghĩ minh bạch cũng là không phải dương phàm đối thái độ của bọn họ không được mà là bọn hắn sớm đã không còn đem dương phàm cho coi ra gì n h â n đều là lẫn nhau với nhau tôn trọng mới là tốt nhất phương thức hợp tác hơn nữa tiêu phí nhân lực lại vừa là đại đường thiết xưởng gấp mấy lần làm sao có thể tiếp tục tồn tại trường tôn vô kỵ thở dài một cái thật lâu không nói gì dương phạm chỉ là bước đầu dự tính là có thể đoán được đại đường thiết xưởng cùng hàng dài thiết xưởng hai người khác nhau chủ yếu nhất là đại đường thiết xưởng nhưng là đích thân hắn làm ra cái này thiết khoáng tuyệt đối sẽ là đại đường nhất đẳng tốt thiết khoáng lý nhị đã chiếm đại đường thiết xưởng tám mươi tốt như vậy đồ vật hắn cũng chỉ có thể hưởng thụ hai nếu như nếu như trưởng tôn vô kỵ lại thò một chân vào lời nói như vậy bắt hai phần thiết khoáng hắn lại có thể được bao nhiêu lợi ích đây dương phàm nghĩ tới nghĩ lui tuyệt đối không thể nào để cho trưởng tôn vô kỵ trở lại chia một chén canh hoàng cung chính giữa lý nhị khổ nao tới rộng rãi ngự thư phòng chính giữa lý nhị than thở mà nhìn trước mặt viên thiên cương cái này thật là là không phải chấm keo kiệt mà là khoảng thời gian này chấm trong tay cũng tương đối chặt hắn mới từ sơn trang dành để nghỉ mát trở lại dương phạm liền đem trước mấy cái nguyệt cung bên trong thiếu tiền rượu cho phải đi hơn mấy ngàn sâu tiền cũng coi là trong hoàng cung đến mấy năm chi tiêu rồi nhưng là tốt như vậy rượu cũng đáng cái giá này giá trị lý nhị tự nhiên cũng minh bạch số tiền này hoa cũng không thua thiệt nhưng là khoảng thời gian này dương phạm lại làm ra một cái gì đại đường thiết s ư ở n g hắn vì để cho chính mình lợi ích nhận được nhiều nhất cho nên cùng dương phạm đòi hỏi nhiều trực tiếp muốn nhị tám phần không nghĩ tới dương phạm cũng đồng ý nhưng bây giờ vấn đề lại tới nếu đều là nhị tám phần vậy hắn thì nhất định phải được gánh vác tạo thiết khoáng tám mươi phần trăm tiền quốc khố thoáng cái lại chi tiêu hơn phân nửa hơn nữa mấy năm này thu được cũng bình thường thôi trong quốc khố không có hao tổn cũng coi như là tốt vô cùng bậy hạ ta đây sao vài năm đồng lộc ngươi cũng phải cho ta coi một cái a lúc trước ta nhưng nói là được ta tới cấp cho ngươi làm quốc sư ngươi nhưng là nói muốn một năm cho ta vạn quán đồng lộc mấy năm trước ta một mực dạo chơi bên ngoài cho tới bây giờ không hướng ngươi đưa tay xin tiền nữa hôm nay ta chính là đến đòi muốn bổng lộc ngươi sao còn đùa bỡn lên ỉ lại tới đây viên thiên cương mang theo oán trách nói thân phận của viên thiên cương siêu nhiên cùng lý nhị như vậy giọng cũng không có gì đáng ngại trước ở sơn trang dành để nghỉ mát hắn đem trên người phần lớn tiền toàn bộ đều cho dương phạm trở lại trường an thành sau đó lúc này mới phát hiện trên người mình còn dư lại tiền bất đa đến hiện nay càng là liền tu cửa tiền cũng không có cũng không biết là cái nào quân trời đánh lại tại hắn trong phủ đạp mở ra một động hắn đường đường quốc sư ở phủ đệ vốn là tương đối nhỏ hôm nay là lại phá vừa nhỏ rồi ngày hôm qua hắn còn nhìn thấy không ít ta miêu a cậu trực tiếp đem phủ cửa chính coi là chuồng chó tới tới lui lui hành tẩu có thể từ đại môn đi cậu cũng từ đại môn quá vậy dạng này người và cậu có cái gì khác biệt đâu đều là từ đến một cái cửa quá bất đắc dĩ hắn này mới đi tới trước mặt lý nhị hỏi hắn thỉnh cầu nổi lên chính mình bồng lộc nhưng hắn cũng không có nói cho lý nhị mình l à như thế nào thiếu tiền mà trong lòng lý nhị cũng là rất bất đắc dĩ hắn lại không thể nói cho quốc sư hắn tiền phần lớn đều bị dương phàm cầm đi lý nhị nhìn viên thiên cương trong lòng từng trận khổ sở hắn đường đường thiên tử lúc nào trở nên nghèo như vậy chua ngay cả mình quốc sư bổng lộc cũng không lấy ra được nếu như thả không dừng được lúc trước hắn tất nhiên sẽ hào khí đem tiền cho hắn muốn bao nhiêu đều có thể nhưng là bây giờ trừ đi tám mươi phần trăm thiết s ư ở n g cần thiết đầu tư quốc khố còn dư lại hiện ngân không nhiều đây nếu là lấy thêm mười ngàn sâu tiền cho viên thiên cương lời nói vậy hắn này quốc khố không sai biệt lắm liền chồng a lý nhị trầm ngâm chốc lát ho nhẹ một tiếng tiếp lấy giò xét há m ù n nói mười ngàn sâu tiền khả năng t h o a n g cái không cầm ra quốc s ư a ngươi xem một chút nếu không chấm bên này cho ngươi năm trăm sâu ngươi đi quốc khố lại chọn một nhiều chút mình thích cổ tịch t i ể u xem như để bổng lộc rồi như thế nào lý nhị nét mặt giả n u a h n g đỏ t h o a n g cái không cầm ra nhiều như vậy tiền mặt nhưng là ở quốc khố chính giữa có không ít kỳ chân những thứ kia tất cả đều là giá trị liên thành những bảo vật kia là cả nước các nơi hướng nhân cho c ô n g hiến đi lên đ ặ t ở quốc khố chính giữa cũng là tích cho bụi nếu như viên thiên cương có yêu mến lời nói hắn chọn mấy thứ lấy đi để bồng lộc như vậy cho vừa cho bồng lộc lại có thể trực tiếp giải quyết hiện ngân không đủ cái vấn đề này này lý nhị còn là phi thường hoan hỉ nhưng là viên thiên cương cũng không cần những thứ này không chỗ dùng chút nào bà bối bây giờ vô luận không có gì cả tiền tới hảo sử a húng chi hắn thường xuyên rong rổi bên ngoài mang không được như vậy đa bà bối cầm cũng là cầm không viên thiên cương nhìn lý nhị kia nhỏ hồng diện bảng cũng có thể minh bạch hắn khó xử bậy hạ vậy thì cho vi thần năm trăm sâu tiền đi viên thiên cương rất là bất đắc dĩ có trung quy không có được hơn nữa năm trăm sâu tiền cũng coi là không ít đủ hắn tu một đại môn quả thật là chấm ái khánh a mười ngàn sâu tiền bây giờ liền trực tiếp yêu cầu cho năm trăm lượng hay lại là nhiều tiền như vậy không cần cho đây đối với lý nhị mà nói chính là tiết kiệm được một số tiền thật lớn cũng may viên thiên cương cũng không thèm để ý này vật ngoại thân chỉ cần đủ dùng là được nếu là đổi ở trên người người khác không chừng ở trong lòng đã đem lý nhị nguyền rủa hơn vạn lần rồi lĩnh năm trăm sâu tiền sau đó viên thiên cương ngay tại quốc khố phòng kho chính giữa chọn mấy món bộ dáng coi như không tệ vật kiện mang đi cầm xong những thứ này viên thiên cương cũng không trở về quốc sư phủ mà là nghịch đạo mà đi trực tiếp đi dương p h ạ m hắc điếm q u o ẻ rượu dương p h ạ m muốn xây một cái thiết khoáng chuyện hắn lại như vậy có nghe thấy thực ra quốc khố những thứ đó hắn một món cũng không có vừa ý sở dĩ chọn mấy món mang đi hoàn toàn là bởi vì nghĩ đến muốn tới thăm dương p h ạ m lúc này mới cầm mấy món đẹp mắt vật kiện cũng coi là mượn hoa hiến phật trong hoàng cung mang ra ngoài đồ vật nhất định là được phẩm chất viên thiên cương hoàn toàn không cần lo lắng viên thiên cương đứng ở hắc điếm cửa quán rượu xa xa liền bắt đầu đi vào trong đầu nhìn không thể không nói dương p h à m cái này hắc điếm q u y rượu mở thật đúng là kỳ lạ mỗi cái phương diện cũng thập phần mới mẻ như vậy hình như là tây vực trong hoàng thất mới có thể xuất hiện phong cách viên thiên cương gật đầu rất là hài lòng như vậy một cái kỳ lạ thú vị địa phương nhất là này hắc điếm trong quán rượu từng cái thỏ nữ lang d á n g d ấ p cũng thập phần xinh đẹp mặc dù hắn không mê mệnh tình yêu nam nữ nhưng là ở trong thị giác cũng là một sự hưởng thụ này hắc điếm q u y rượu nội khí vị cũng rất là kỳ lạ nhiều hút mấy cái trong này không khí cảm giác cũng có chút ngà say hắn thân vị quốc sư làm người cần nghiêm cẩn lại hắn đầu não phải giữ thời khắc thanh tình không thể ra một chút từ hắn thành vị quốc sư bắt đầu liền d ọ t rượu không dính vô luận ở trường hợp nào đều là lấy thủy thay rượu có thể đi tới nơi này hắc điếm q u y rượu sau đó loại rượu này vị để cho hắn rất là mê muội ngay cả hô hấp cũng không khỏi sâu hơn mấy phần Trường 324, viên thiên cương tới hắc điếm. Thứ 324, viên thiên cương tới cương cương viên viên điếm. điếm. hắc hắc dương phạm gần đây bận việc cực kỳ từ thiết truy từ thành bọn họ đã đem máy đào đất linh kiện làm ra hơn nửa nhưng là kia linh kiện lắp ráp đinh ốc một khối này lại để cho dương p h ạ m phạm vào khó khăn tạo thổ máy tỷ lệ tinh vi muốn làm ra phi thường hoàn mỹ tạo thổ máy cái này chính là mấu chốt có thể dù nói thế nào đây đều là đại đường thời kỳ là không phải hai mươi mốt thế kỷ không có tinh tế công cụ căn bản là chế tạo không ra nhiều giống nhau như lúc đinh ốc luôn sẽ có mấy cái như vậy không giống nhau địa phương tồn tại cái này thì rất ảnh hưởng máy đào đất chất lượng không thể làm được mỗi một đinh ốc cũng giống nhau lớn nhỏ lời nói vậy bọn họ sở tạo tạo thổ máy khởi là không phải sẽ v a i v a i n ữ u n ữ u linh linh tán tán dương phàm hôm nay ở từ thành kia ở một buổi sáng cuối cùng cái gì giải quyết phương pháp cũng không nghĩ tới tạo thổ máy chế tác cứ như vậy chỉ h o a n đi xuống cũng may coi như không có máy đào đất ở thiết khoáng nơi ấy cũng có thể như hỏa như đ ổ tiến hành đào hôm qua thiên tài tới tin tức đã đào xuống đất ba mươi m chỉ phải tiếp tục ngày đêm không nghỉ hai băng ngã rất nhanh thì có thể đem thiết khoáng đào xong mà lại nói không chừng còn không muốn thời gian một tháng càng còn có hai cái như thế người máy đang giúp đỡ toàn bộ thiết khoáng tất cả đều là phái nam không có nữ tính tồn tại một cái mặc dù là giả nhưng này giàu gì cũng là dáng dấp khá là đẹp đẽ đẹ con rối người giả vẫn có không ít thợ mỏ các huynh đệ nhớ hắn mặc dù đã biết đây là khôi lỗi đang lúc của bọn hắn mỗi một người đều tâm viên y mã trong đầu tất cả đều là suy nghĩ nữ bản khôi lỗi nhân thời điểm dương phạm đưa tới cái nam bản khôi lỗi nhân này nam bản khôi lỗi nhân mặc s o n g nhìn tướng mạo cũng lệch vì trung đẳng nhưng là đệ nhị con dối nữ nhân không nhìn kỹ căn bản là không nhìn ra là giả khôi lỗi nhân chỉ phải nhìn nhiều nhìn liền có thể phát hiện hắn là không phải chân nhân ngay trước như vậy một cái khôi lỗi nhân đi tới hầm mọi lúc không ít thích nữ bản khôi lỗi nhân các nam nhân người người cũng đem này khôi lỗi nhân coi là địch giả tưởng nhưng là cách một đoạn thời gian phát hiện này nam bản khôi lỗi nhân chỗ lợi hại sau đó người người cam bái hạ phong thật không cách nào tưởng tượng hai cái này lực đại vô cùng một cái có thể so với mười người làm việc lượng đồ vật lại là người giả cũng còn khá có khôi lỗi nhân ở tu luyện thiết khoáng tốc độ cũng dần dần đang tăng nhanh nhưng còn là phi thường yêu cầu một cái máy đào đất ở dương phạm chính phiền muộn suy nghĩ nên như thế nào sáng tạo ra giống nhau như lúc tinh tế đinh ố c trong đầu linh quang t r ậ t lóe hắn thật là ngu đến nhà quyên mất nhất đáng tin hệ thống loại này v ậ t nhỏ hướng hệ thống h ô i đoái không được sao dương phạm tốn đại bút điểm tích lũy trực tiếp từ hệ thống k i a đổi lấy vô số đinh ốc tử những thứ này đinh ốc tử đều là xử lý chất liệu cứng rắn lại không dịch gì xét tài liệu này so với ý n ộ t còn tốt hơn dương phạm vô cùng lo lắng đem những cơ phận này đưa đến từ thiết truy cùng từ thành vậy hy vọng bọn họ có thể mau sớm làm ra máy đào đất toàn bộ linh kiện thật là cũng không có việc gì tìm hệ thống chỉ cần hắn cầm ra điểm tích lũy muốn cái gì là có thể có cái gì giải quyết xong bên này vấn đề khó khăn sau đó dương phàm mới trở về hắc điếm q u o y rượu dương phàm vui tươi hớn hở rung đ u ô i lắc ý mới vừa vào hắc điếm cửa quán rượu liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc ai yêu uy đây là đâu một trận gió lớn đem ngài thổi tới dương phàm cười h i ế p mắt nhìn viên thiên cương nói nhưng là đồng thời lúc này trong lòng dương phàm cũng có một chút xíu trộn dạng chẳng lẽ này viên thiên cương là biết ai đem hắn ra đại môn cho đạp vào lúc này tới hắc điếm quầy rượu là đến cửa h ư n g sư vân tội cứ việc trong lòng hoảng một nhóm nhưng là dương phàm hay lại là giữ mỉm cười rất là chấn định cùng viên thiên cương chào hỏi tới hắc điếm quầy rượu vốn là muốn tìm dương phàm viên thiên cương chỉ là dừng lại ở cửa cảm thụ một chút hắc điếm quầy rượu đặc biệt sửa sang cùng với này mang cho người ta kỳ dị không khí nhưng không nghĩ tới đứng ở chỗ này một lúc lâu hắn chậm chạp cũng không có bước chân đi vào dương phàm cứ như vậy từ phía sau hắn n ô ra nguyên lai dương phàm hôm nay không có ở đây hắc điếm quầy rượu a xem ra hắn vận khí không tệ ở cửa cái này thì đến lúc dương phàm dương lão bản vẫn khỏe chứ a viên thiên cương cũng là mỉm cười nhìn dương phàm nói không biết tại sao ở trên người dương phàm hắn trung quy có thể cảm giác được một cổ trẻ tuổi khí tức đó là một loại tinh thần phân chấn bồng bột cảm giác giống như là hắn lúc còn trẻ chính mình cái này làm cho viên thiên cương thưởng thức dương phàm đồng thời cũng càng phát ra yêu thích người trẻ tuổi này quốc sư đại nhân hôm nay nhưng là tới tìm ta hay lại là tới đây uống rượu ạ dương p h ạ m dò xét nói cái này ngàn vạn lần không nên là tới tìm hắn tính sổ a ta dĩ nhiên là tới tìm ngươi hắn nhưng cho tới bây giờ đều không uống rượu nhưng là dương p h ạ m này hắc điếm quậy rượu rượu quá mức hấp dẫn người mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì rơi vào rượu này thơm chính giữa nói với dương p h ạ m lời nói đồng thời ánh mắt của viên thiên cương cũng không ngừng lưu luyến với những thứ kia hắc điếm quậy rượu khách nhân trên bàn rượu còn có dương p h ạ m hắc điếm quầy rượu trên quầy tia từng chai tinh xảo chai rượu bên trong đến đ ổ v ợ này trông mòn con mắt bộ dáng dương p h ạ m lập tức hội ý dương p h ạ m nhìn quốc sư cười đi tới trước đài bên trên tiếp lấy hắn từ trước trên đài lựa ra một chai độ cồn thấp nhất có thai số tiền này có thai tuy nói là rượu nhưng cũng có thể trực tiếp coi là nước trái cây bao gồm độ cồn ít vô cùng nhưng làm ù i vị lại rất không tồi mang theo nhàn nhạt mật đào mùi thơm dao lộ ngọt trở về trô vô cùng ở dạng này nóng bức hạ thiên thủy mật đào nhất là bị người hoan n g h ê n dương phàm hắc điếm trong quán rượu thỉnh thoảng sẽ bán một ít trái cây đều là do khối băng ngâm trái cây thịt tươi non mọc nước ngay cả trong hoàng c u n g cũng rất ít có đại ngộ như vậy cho nên mỗi lần bán trái cây mặc dù giá bán rất cao nhưng vẫn là có rất nhiều người mua dương phàm ở nơi này một chai có thai chính giữa lại tăng thêm một ly nước lớn mật đào dịch như vậy một hỗn hợp như vậy trái cây mùi thơm một hỗn hợp tùy ý ngươi là ở cao cường uống rượu cao thủ cũng chỉ cảm thấy đây là một ly nước trái cây thấy thôi. một mà trái đây ly là dương phàm ạ m đem loẹ loẹt địa những n y tay cầm bình rượu trong được, đều c ầ bình bên biểu nhìn không ngừng đang đến, nhìn liền hoa cả mắt. Mà quốc sư cũng không có nói nhiều, cũng rất an tĩnh cạnh giống như hoa rượu trao rất sư quốc đổi mắt. cả có Mà xem ở dáng i ễ n như thế nhìn Dương Phạm. Dương thế Phạm. Phạm d dấp không tệ pha rượu bộ dáng rất là đẹp trai như vậy điều tra rượu giống như là đùa bỡn tạp kỹ như thế làm dương p h ạ m dừng lại thời điểm viên thiên cương không nhịn được vỗ tay nói một câu tốt dương phàm chỉ là trên mặt cười cười đem điều chế rượu ngon thủy tăng thêm mấy miếng bạc hà sau đó đặt ở trước mặt viên thiên cương ta không uống rượu viên thiên cương nguyện chuyển cự tuyệt nói mặc dù hắn trong lòng rất muốn nếm thử một chút một ly rượu này nhưng là đại nao nói cho hắn biết kiên quyết không thể đ ụ hắn chính là quốc sư gặp thời khắc chú ý mình hình tượng hơn nữa ở trong lòng hắn ẩn tàng bí mật cũng có rất nhiều nếu như không cẩn thận uống nhiều rồi thổ lộ chân ôn hay hoặc là loạn nói một ít gì phải nát ở đáy lòng trung chuyện vậy hắn khởi là không phải song đời chuyện ngu xuẩn như vậy hắn có thể tuyệt đối không thể làm coi như là hy sinh một chút uống rượu khoái cảm thì như thế nào có thể bảo vệ hắn cả đời tánh mạng đây chính là trọng yếu nhất chương ba trăm hai mươi lăm say rượu viên thiên cương thứ ba trăm hai mươi lăm say rượu viên thiên cương dương phạm lần nữa đem một ly rượu này đẩy tới trước mặt viên thiên cương nói tiếp ngươi liền nếm thử một chút là được ngươi cũng nhìn thấy ta mới vừa rồi thả nhiều như vậy nước trái cây một ly rượu này không coi vào đâu viên thiên cương nuốt nước miếng một cái hắn đã rất nhiều năm không có uống qua rượu trong trí nhớ mùi rượu nói đã sớm phai đi lúc trước thời điểm coi như nghe thấy được những rượu kia vị cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy muốn uống rượu dục vọng nhưng đi tới dương phàm hắc điếm quầy rượu sau đó thật có một loại muốn một uống vì nhanh s u n g động vào lúc này dương phàm nâng cốc lần nữa đẩy tới trước mặt hắn nay nhàn nhạt mùi rượu giống như là lũ lũ sợi tơ quấn vòng quanh viên thiên cương khống chế hai tay của hắn cuối cùng viên thiên cương hay lại là cầm lên một ly kia rượu nâng cốc đặt ở dưới mùi hít sâu mấy cái hắn thật sự là không nhịn được miệng nhẹ nhàng đụng ở ly rượu kia bên cạnh thật rất nhỏ nhấp một miếng một ly rượu này ngọt ngon miệng giống như là một ly thần tiên thủy hoàn toàn đốt viên thiên cương vị lôi viên thiên cương nhìn một cái dương phàm tiếp lấy đem một ly rượu này thủy uống một hơi cạn sạch một ly rượu này sau khi uống xong không có chút nào mùi rượu ngược lại giống như ăn một cái tươi đẹp m ọ n g nước thủy mật đảo viên thiên cương nhắm lại con mắt chép miệng trở về chỗ nói đây là rượu sao tại sao ta không có uống đến bất kỳ mùi rượu nói ngược lại tất cả đều là đảo đây là rượu bất quá ngậm t h u lượng tương đối ít mà thôi nói như vậy coi như uống cái thập đại bình cũng sẽ không say dương phàm biết viên thiên cương rất hài lòng r ứ t khoát lại cho hắn điều một ly lần này viên thiên cương không có bất kỳ cự tuyệt dương phàm đem chuẩn bị đưa tới sau đó hắn trực tiếp bưng lên liền uống ha uống thật là ngon ngược lại dương phàm nói hết rồi coi như uống thập đại bình cũng sẽ không say vậy hắn dứt khoát liền trực tiếp đưa cái này coi là một loại kỳ lạ rượu tới uống được rượu này thủy thật đúng là khiến người ta say mê liền uống chừng mấy ly viên thiên cương đối rượu này thật là hài lòng dương phàm ngươi thật là một vị kỳ nhân làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện còn có cái kia khôi lỗi nhân muốn là không phải ngại vì thân phận ta ta thật muốn đem kia khôi lỗi nhân cho chồng đi uống uống viên thiên cương đột nhiên há mồm nói đến lời nói dương phàm điều đến rượu động tắc một hồi nhìn viên thiên cương ánh mắt lộ ra rồi kinh ngạc trời ơi đây bất quá là một ít trái cây rượu độ cồn cũng chưa tới ba phần trăm cái này viên thiên cương thế nào mới uống như vậy mấy chén liền uống say lâu rồi nói chuyện cũng lớn mật như thế dương phàm nhìn chung quanh một chút hắn cũng biết viên thiên cương không uống rượu nguyên nhân định là bởi vì hắn này thân phận đặc thủ cho nên mới một mực không muốn uống rượu hắn lại như vậy suy nghĩ trái cây này rượu số độ không cao muốn cho viên thiên cương nếm thử một chút mùi rượu nói liền cho hắn uống nhiều mấy chén có thể đây nếu là uống say náo Sẽ ra điều gì chuyện xấu hổ lui về phía sau viên thiên cương nên làm cái gì dương phàm không dám tiếp tục cho hắn pha rượu liền vội vàng kéo viên thiên cương đợi hắn hướng bên cạnh hắc điếm đi hắc điếm bên trong q u o ẻ rượu người lắm mắt nhiều thai vách mạch rừng nếu là có những chuyện gì bị người nghe vậy cũng là cùng nhưng hắc điếm nơi ấy không ai có thể dương phàm đem viên thiên cương mang đi hắc điếm địa phương ưu tính chỉ có hai người bọn họ coi như viên thiên cương thật nói cái gì kia cũng chỉ có dương phàm biết dương phàm ngươi tiểu tử này muốn là không phải thái độ của ngươi tạm được thiên phú dị bẩm cơ t r í hơn người một số thời khắc ta thật muốn đem ngươi cho đánh một trận ngươi còn từ ta kia cầm nhiều tiền như vậy ngươi này cái xú tiểu tử sau đó nói đến nắm quả đấm liền hướng trên người dương phàm đập nắm đấm kia thật cao cơ lên nhìn khí thế có đủ nhưng là rơi xuống sau đó lực đạo cũng không trọng dương phàm cũng không phản kháng cứ như vậy đẩy viên thiên cương quả đấm dù sao thì uống say nhân cái gì cũng không biết dương p h ạ m cũng có một ít cảm khái nếu như hắn là không phải nhìn viên thiên cương uống bao nhiêu thật sẽ cảm thấy hắn là uống tám lượng nhị hoa đầu nhân trong ngày thường thập phần nghiêm cần nhân uống say sau đó c ư nhiên như thế hoang đường hảo hảo hảo ta biết rồi sau này không lừa ngươi tiền dương p h ạ m qua loa lấy lệ đáp lại quá miễn cưỡng đem này viên thiên cương đẩy vào rồi hắc điếm bên trong dương p h ạ m nhìn chung quanh một chút chắc chắn không người chú ý đến này sau đó liền vội vàng đem này hắc điếm cửa gô đóng lại uống say nhân đùa bỡn rượu điên đây là dương phạm lần đầu tiên đụng phải hơn nữa đối tượng lại còn là viên thiên cương giờ phút này mặc dù viên thiên cương sắc mặt bình thường nhưng là ánh mắt mơ hồ nói chuyện cũng là ngổn ngang có cái gì thì nói cái đó xú tiểu tử ngươi tới đây cho ta ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi cho hủy tử công chúa ăn rốt cuộc là thuốc gì thế nào hữu hiệu như vậy ta nhưng là hao tốn vài chục năm sinh mệnh cho nàng kéo dài tánh mạng n à y cũng không có đem nàng trị hết bệnh dương phàm đem cửa mới vừa đóng lại sau l ư n g viên thiên cương liền bắt đầu làm âm ý trong miệng nói ra để cho dương phàm t h ậ t phần khiếp sợ lời nói dương phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn viên thiên cương bởi vì uống có chút nhiều ngay cả đứng đều có chút lay động cái gì gọi là vì hủy tử công chúa kéo dài tánh mạng tốn vài chục năm sinh mệnh quốc sư đại nhân ngươi mới vừa nói là cái gì cho công chúa kéo dài tánh mạng là ý gì dương phàm đến gần viên thiên cương thanh âm định tiếp tục bộ viên thiên cương lời nói nói đến đây viên thiên cương lâm vào nhớ lại chính giữa trong n g á y mắt vạn phần hủy khuất hắn lạnh rên một tiếng h ừ còn là không phải lý nhị l a o tiểu t ử kia chính mình sinh dưỡng rồi cái công chúa không nuôi sống rồi lệnh phải gọi ta đi cứu không có cách nào ta chỉ có thể sử dụng tánh mạng mình đi cứu chữa h ủ y tử sớm coi như xong rồi kia tiểu nữ hoa nhi sẽ có chúng mục tiêu một kiếp ta cũng không thể cứu vãn vốn muốn cao bay xa chạy trốn vào thâm sơn bất kể này nhân gian nổi khổ chuyện nhưng không nghĩ tới tính một lần cái k i a bé gái còn có mệnh có thể cứu ta quả thực không đành lòng lúc này mới chạy tới sơn trang dành để nghỉ mát kiểm tra cứu hoàn toàn không nghĩ tới lại là ngươi này cái xú tiểu tử cứu nữ hoa kia còn không muốn nói cho ta biết đó là cái gì d ư ợ c ngươi nếu là nói với ta có lẽ người trong thiên hạ này đều sẽ có cứu viên thiên cương thao thao bất tuyệt vừa nói trên mặt biểu tình thập phần phong phú dương p h ạ m giống như là nghe được đại bí m ậ t đi nguyên lai nơi này mặt còn có một chiêu như vậy sự tình a khó trách hắn trước liền nói vì trí nhớ gì chung thủy tử công chúa sớm nên mệnh bên trên hoàng tuyển lại còn có cái nhân vật này tồn tại dương phàm nhìn một chút bây giờ thập phần tiểu thụy thương láo viên thiên cường nghịch thiên cải mệnh mất vài chục năm tánh mạng đây cũng tính là cho hắn trừng phạt bất quá với ném vài chục năm tánh mạng hẳn là chỉ bị thương nguyên khí đi không đúng vậy quá khoa trương nhiều chút nhưng dương phàm vẫn cảm thấy không công bình lý nhị thân là một cái hoàng đế thật sự là quá mức k ích kỷ bất quá cũng may bây giờ toàn bộ hết t h ể đều đã vãn cứu lại thủy tử công chúa thân thể đã không còn đáng ngại cái kia biết cảm ơn nhân còn cứu dương phàm một lần xú tiểu tử ngươi thuốc kia có còn hay không à? trong lòng viên thiên cương hay lại là nhớ dương phàm trước cái kia hộp thuốc ở sơn trang dành để nghỉ mát thời điểm hắn chính là hỏi dương phàm thỉnh cầu dương phàm nói với hắn cũng bị mất kết quả đến công chúa kia lại thêm một hộp đi ra đây là hắn một mực ép ở trong lòng nhất bất mãn sự tình chương ba trăm hai mươi sáu mượn rượu làm càn quốc sư thứ ba trăm hai mươi sáu mượn rượu làm càn quốc sư không có đó là thật không có hơn nữa coi như ta đem dược cho ngươi ngươi cũng không khả năng tạo ra được dương phàm đổi hai mươi mốt thế kỷ dược vật loại vật này vốn là không nên xuất hiện nếu không phải là vì giữ được tánh mạng dương phàm cũng sẽ không hối đoái ra tới cứu người nếu như đem thuốc này cho viên thiên cương để cho hắn nhóm lớn lượng nghiên cứu ra được khởi là không phải trực tiếp xoắn cải lịch sử như vậy giá dương phàm không chịu nổi cũng sẽ không khiến sự tình như thế phát sinh ừ kia còn không phải là bởi vì ngươi lúc đó không muốn cho ta nếu là ngươi cho ta sẽ không chuyện như vậy cầm ta tiền còn không cho ta đồ vật dương phàm ngươi này lòng dạ là không phải đen chứ đều nói thương nhân lòng dạ đen tối ngươi lòng dạ nhất định là đen viên thiên cương mang theo oán trách nói dương phàm chỉ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ Này uống nhiều rồi, viên thiên rồi dương phàm liền vội vàng đem viên thiên cương đem hắn hướng trên giường ép đến được rồi được rồi ngươi đừng làm rộn nhanh ngủ đi tỉnh rồi cái gì cũng tốt dương phàm đem viên thiên cương sắp xếp cẩn thận sau đó cho hắn đắp kín mển cũng còn khá hát điếm bên trong cũng không những người khác mới vừa nói những lời đó liền hắn nghe được dương phàm cũng không phải là một lá mồm những chuyện này hắn biết định sẽ không xa hơn n g o ạ i nói bất quá hắn ngược lại là cũng có chút thương tiếc viên thiên cương tuổi tắc vốn cũng không nhỏ lại còn đem hơn nửa nguyên khí cho tấn dương công chúa dương p h ạ m đem hắn mới vừa đắp kín mển mới đi mấy bước đ ô n g cảm thấy thấy sau lưng một trận văn động dương p h ạ m vừa quay đầu mới vừa cho viên thiên cương đắp kín mển hắn đã toàn bộ đa văng cả người chiến chiến nguy nguy lại trèo xuống giường dương p h ạ m ta hỏi ngươi có phải hay không là ngươi đem nhà ta đại môn cho đạp cái động lúc đó ở đó chung quanh cũng chỉ có dương phàm một người hơn nữa cái kia động cũng là mới vừa đá văng ra hắn thật sự là không có cách nào không nghi ngờ là dương phàm làm a mới vừa rồi còn là thư thái một hồi dương phàm trong nháy mắt cảnh giác dương phàm quay đầu nhìn biểu tình ngưng trọng con mắt thanh minh viên thiên cường cười hắc hắc tại sao có thể là ta ta không sao đi đánh ngươi ra đại môn làm gì nhà ngươi đại môn lủng một lỗ dương phàm đoạn sẽ không thừa nhận loại này không đạo đức sự tình là hắn làm như c ũ làm bộ như một bộ hào không chi tình bộ dáng con mắt của viên thiên cương h i ế p lại nhìn kỹ dương phàm gương mặt biểu tình dương phàm nháy nháy con mắt một bộ thuần chân bộ dáng thật là không phải ngươi viên thiên cương không tin lại hỏi một lần dương phàm liền vội vàng lắc đầu tại sao có thể là ta chỗ ở của ngươi môn hư rồi sao vừa vặn ta thiết khoáng qua một thời gian ngắn nữa là có thể tạo thiết muốn không đến thời điểm thành ta đưa ngươi một cái thép làm lớn môn cho dù có heo rừng tới cũng đấm không mở ngươi thấy thế nào dương phạm hơi có chút t r ộ t dạ nói g n thế nào cái k i a môn cũng là hắn cho đạp không tốt tuy không thể cùng viên thiên cương trực tiếp thừa nhận nhưng thường cho viên thiên cương một cái mới tinh đại môn hắn vẫn làm được vừa vạn quốc sư ra đại môn dùng thép tạo đến thời điểm chính là biến hình đang cho hắn làm tuyên truyền thật người không g ặ p ta ta có thể không có tiền gì nữa à viên thiên cương cảnh giác nói hắn phần lớn tiền lần trước liền bị dương phạm cũng cho lừa gạt lần này đi tìm lý nhị đòi tiền cũng không bắt được bao nhiêu n à y mấy trăm sâu tiền là hắn cùng đồ đệ mình sống qua ngày tiền đoạn không thể cho dương phạm lại lấy được dương phạm chỉ là cười một tiếng tuyệt đối sẽ không ngươi liền an tâm trở đi nhỏ bé b ả o đến ta nhất định đem ngươi ra đại môn cho làm xong dùng một cửa cho hắn đại đường thiết s ư ở n g làm tuyên truyền đây là rất tính toán lấy được dương phạm câu trả lời chính xác sau đó viên thiên cương vào lúc này r ố t cuộc can tâm cũng không cần dương phạm phục vụ chính mình rất tự nhiên liền nắm sấp ở trên giường còn đem đắp chăn kín nằm xuống không bao lâu liền truyền đến tiếng ấ y loại này chìm vào giấc ngủ tốc độ để cho dương p h ạ m rất là bội phụ đem viên thiên cương thu xếp ổn thỏa sau đó dương p h ạ m đi ra hát điếm lúc này đã là hoàng hôn nhưng lúc này cũng không thể đem viên thiên cương rồi đưa đi xem ra hôm nay viên thiên cương rất có thể muốn ngủ lại hắn này hát điếm dương p h ạ m khoảng thời gian này tương đối bận rộn cũng có đoạn thời gian không ở tại hát điếm trong bể bơi thủy đều đã tích tụ cho bụi bây giờ dương p h ạ m lúc nhàn rôi đứng lên vừa vặn tới dọn dẹp lúc ấy xây hắc điếm hồ bơi thời điểm c h ỉ cảm thấy muốn thoải mái không nghĩ tới xử lý lên đến như vậy khó khăn dương phàm đầu tiên là đem trong bể bơi thủy toàn bộ đều đổi sau đó cả người nhảy vào hồ bơi chính giữa nắm một cái đại bàn trải cố gắng quét mà bắt đầu nay trong bể bơi cho bụi tất cả đều dính vào trong bể bơi bộ dương phàm lúc ấy chọn hay lại là loại này trắng tuyền đạch xứ trong bể bơi toàn bộ vết bẩn cũng rõ ràng dương phàm trên nót sớm đã tràn đầy mồ hôi dương phàm thật là quá lâu không có động tới rồi chính mình động thủ mệt mỏi không nổi nếu là khôi lỗi nhân ở là tốt nhưng không có cách nào bây giờ hắn đã nhảy vào hồ bơi quét cũng quét qua một nửa lúc này dừng tay cũng không thể liền du một nửa lặn đi dương phàm cắn chặt răng đỡ lấy đại thái dương hai cái tay mỗi bên cầm một cái bàn trải phi thường nhanh chóng đem này hồ bơi tất cả đều quét qua một lần dương phàm vùi đầu gian khổ làm ra lại ngẩng đầu một cái chung quanh sắc trời đã tối dần dương phàm bỏ ra ngoài hồ bơi dưới vào nước sạch lại hướng một lần nữa tẩy qua Kết thúc quá trình này sau, hồ quá sau, này bây ơ Dương bơi, i người tiện gội, đổi rốt cuộc rót trong suốt chút tạp chất thủy tùy vọt tắm gội, đổi một t cuộc nước. quá vào vào áo xoay không không Phạm nhìn hồ phòng, h dần dần n nhẹ nhàng khoan khoái quần n khoái vào à áo, lúc này, hắn h n được ư ở giờ thụ một chút hồ b ơ Hai cái chân mới vừa bước vào, viên thiên cương tỉnh. vừa cái mới viên i bước cương Bây vào, g viên thiên cương còn nhớ hắn ở dương phàm h ấ c điếm q u y rượu chính giữa hai người nói chuyện p h í ế m uống rượu sau đó sau đó làm sao lại không nhớ gì cả đây bây giờ dương phàm lại ở nơi nào đây viên thiên cương liền vội vàng từ trên giường bỏ dậy vội vội vàng vàng địa đi ra ngoài thấy dương p h ạ m bên ngoài này cự hồ bơi lớn sau đó có một mảnh kia khắc hoàng hốt ở t r ư ờ n g an thành chính giữa gần đây còn có chỗ này chẳng lẽ hắn lại đi sơn trang dành để nghỉ mát nhưng này hồ bơi cũng không đúng à một hồi lâu viên thiên cương mới nhìn rõ nơi này là dương p h ạ m hắc điếm nội bộ mà giờ khắc này dương p h ạ m giống như là một cái linh hoạt cá chép ở hồ bơi chính giữa tới tới lui lui địa bơi lội viên thiên cương cũng không có quái dày dương phàm ngay tại bên cạnh an an yên lặng nhìn hắn chờ đến dương phàm sau khi dừng lại hắn há m ù m nói dương phàm ta tại sao lại ở chỗ này viên thiên cương trong lúc bất chợt lên tiếng bị dọa sợ đến dương phàm giật mình một cái trong nước làm bắn ra không ít nước cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại nay trải qua cấm đi lại ban đêm thời gian hôm nay ngươi là không đi được dương phàm nhìn sắc trời một chút nằm ở bên bể bơi bên trên nói với viên thiên cương viên thiên cương hơi nhũ mày này đi suốt đêm không về tuy không phải là cái gì đại sự nhưng là nghĩ đến chính mình muốn cùng dương p h ạ m ngây ngô một buổi tối liền cảm giác có chút không được tự nhiên nhất là vừa mới phát sinh sự tình cái gì hắn cũng không có ấn tượng chương ba trăm hai mươi bảy nghèo khó quốc sư thứ ba trăm hai mươi bảy nghèo khó quốc sư ngươi cho ta rốt cuộc uống là cái gì viên thiên cương cao mày hỏi thăm dương p h ạ m hắn nói hết rồi mình không thể uống rượu nhưng dương p h ạ m hay là cho hắn uống dương p h ạ m hơi lòng vai hắn cũng không biết viên thiên cương như thế trăng thắng tự lực cái loại này số độ rượu coi như tiểu hài tử uống cũng là không thành vấn đề ta liền cho ngươi đ i ề u một ly rượu trái cây kia rượu tiểu hài tử cũng không uống say có thể là ngươi mê rượu uống nhiều điểm bất quá này cũng không nên trách ta là ngươi yêu cầu ta cho ngươi điều cũng may cũng không phát sinh chuyện gì dương phảm cũng không muốn cho hắn uống nhiều như vậy là này viên thiên cương vẫn muốn uống rượu cho nên hắn mới cho điều cũng không biết viên thiên cương đối vừa mới phát sinh chuyện có hay không c h í nhớ những lời đó cũng đều là viên thiên cương chính hắn phải nói hắn cũng không có muốn cho viên thiên cương nói những bí mật kia ta có nói gì sao viên thiên cương luôn cảm thấy mới vừa rồi hẳn xảy ra cái gì đó nhưng là mỗi lần hắn uống rượu xong cũng không biết mình biết làm nhiều chút cái gì lúc này mới há mồm hỏi dương phạm có lẽ bình thường càng phát ra người đứng đắn sau khi uống rượu say liền hoàn toàn giải phóng tự mình nói cái gì cũng dám nói chuyện gì cũng đều dám làm viên thiên cương đại khái chính là như vậy nhân lúc trước hắn thì có phát hiện cái vấn đề này sau khi uống rượu say thường thường sẽ phát sinh rất nhiều chuyện xấu hổ đây đều là hắn lúc trước người bên cạnh nói cho hắn biết sau đó làm quốc sư bị dọa sợ đến hắn cũng không dám lại uống rượu không có a ngươi cũng không nói gì dương phạm lắc đầu một cái vẻ mặt chân thành nói hắn mới sẽ không nói cho viên thiên cương tại hắn sau khi uống rượu say hắn mắng lý nhị lao tiểu tử còn đoán trách chính mình không muốn cứu hủy tử công c h ố a chuyện thật cũng không nói gì viên thiên cương thế nào có chút không tin đây nói nói rồi nhiều chút ngươi đang ở đây hắc điếm q u o y rượu uống say sau một mực la hét phải cho ta tiền ta thật nại g thu ngươi vẫn cùng ta c á o kỉnh rồi dương phạm vẻ mặt thành thật nói với viên thiên cương ta nói phải cho ngươi tiền làm sao có thể ta đây cho sao cho ngươi bao nhiêu trong nháy mắt viên thiên cương có chút hốt hoảng h ắ n vốn là không có bao nhiêu trên người chỉ có một t r ư ơ n g ngũ bách sâu tiền mệnh giá ngân phiếu kia là hôm nay mới từ trong hoàng cung dẫn đến đây nếu là cho dương p h ạ m tiền lời nói kia khởi không phải là trực tiếp đem năm trăm sâu tiền cho hắn cho a cho ta một tấm đại ngạch ngân phiếu ước chừng năm trăm sâu tiền quốc sư đại nhân còn thật là rộng lượng đây dương p h ạ m cười h i ế p mắt nói đỡ viên thiên cương hồi ngủ trên giường thấy thời điểm hắn quần áo s ố c xếp từ trong lòng ngực của hắn rơi xuống ra một t r ư ơ n g ngũ bách sâu tiền ngân phiếu dương p h ạ m cương ép đem tiền nhét vào viên thiên cương trong ngực để cho hắn thu cất nhưng viên thiên cương đạp chăn thời điểm lại đem năm trăm sâu tiền ngân phiếu cho ném đi ra này có thể là không phải dương p h ạ m muốn thu là viên thiên cương chính mình cho vứt ra dương p h ạ m cứ như vậy phi thường không tình nguyện đem năm trăm sâu tiền nhét vào miệng với mình phản chính quốc sư đại nhân loại thân phận này năm trăm sâu tiền đối với hắn mà nói cũng là không phải rất nhiều viên thiên cương thoáng cái hô hấp cũng chệ ngừng hắn liền vội vàng ở trong lòng ngực của mình sờ một vòng vốn là để tốt được năm trăm sâu tiền thật không có rồi hắn đem tiền kia đưa hết cho dương p h ạ m say rượu nói bừa say rượu hành vi cũng không đếm tiền kia ngươi chính là trả lại cho ta đi nếu là ở lúc trước năm trăm sâu tiền đối với hắn mà nói thật không phải là cái gì nhưng là bây giờ này năm trăm sâu tiền chính là hắn ăn cơm tiền bây giờ quốc sư trong phủ đã sống đói hắn tiểu đồ đệ đang ở nhà đói bụng đây nếu là lại đem tiền cho dương phạm hắn khởi là không phải cũng sống không nổi nữa c u n g mệnh tướng so với thỉnh cầu tiền mặt mũi viên thiên cương vẫn có trước nhưng là ngươi cố gắng nhét cho ta Ta cũng là không nghị thu, ta là đại nhân tại tiền Tiền sao cũng cũng không nghị nhân nói không giữ là là lại lời, lại đem tiền phải đi về đây. Tiền cũng vào phải đại đem đi đây. về dương phàm tiểu n cho thêm lấy ra. Dương Phạm tiểu huynh đệ à, thật không dám dâu dếm ta lần này hồi trường ăn cũng chỉ có này nằm trăm sâu tiền hay lại là hôm nay từ bệ hạ kia cầm tiền này nếu như sẽ cho ngươi rồi nhà ta tiểu đồ đệ thì phải chết đói viên thiên cương thấy dương phàm không muốn đem tiền trả lại hắn may mắn trực tiếp diễn khổ tình vai diễn hắn thật là phi thường thiếu tiền a như vậy a ngươi thật không có tiền dương p h ạ m dò xét địa lần nữa hỏi cái tình huống này hắn vẫn thật không nghĩ tới đường đường quốc sư cũng là nghèo như vậy sao thật không có rồi ta đây mới hồi trường an tại sao có thể có nhiều tiền như vậy đây cho nên ngươi xem viên thiên cương run lên chính mình tay háo bây giờ hắn thật là hai tay háo thanh phong a dương p h ạ m thấy vậy cũng sẽ không làm khó hắn từ bên bể bơi bên trên quần áo của tự mình túi móc ra trương ngân phiếu trả lại cho viên thiên cương Vào lúc này lúc ngươi đưa ợ c cho thu cất, đem mất tiền thu thể lại mất rồi, này nhưng không lần s u muốn ngươi cường kín đáo đưa cho ta, cho lại cho đáo tay cho Cương không thể phải đi về. Viên Thiên lại đi Viên t đưa về. a ra muốn bắt ngân phiếu dương phạm lại đem tay rụt trở về nghiêm trang giao phó viên thiên cương h ả o h ả o h ả o ta đây nhất định nhớ lui về phía sau nhất định sẽ không cho ngươi tiền không không không không, sau này tặng cho ngươi tuyệt đối sẽ không cầm về con mắt của viên thiên cương nhìn c h ầ m c h ầ m kia trương ngân phiếu nói lộ ra miệng lời nói liền vội vàng đổi lời nói bất quá trong lòng viên thiên cương như cũ còn nhớ lui về phía sau hắn nhất định sẽ không tự cấp dương phàm t ặ n g đồ dương phàm này hắc điếm vẫn thật là là một cái hắc điếm đây dương phàm cũng không so đo đem ngân phiếu kín đáo đưa cho viên thiên cương chính mình ngay sau đó chính mình từ bên cạnh cầm lên mì gói ăn vừa mới mở ra liền một trận phiêu hương viên thiên cương chóc núi rung động buộc ụ cực văng lên hắn hôm nay liền uống kia mấy ly rượu đến bây giờ cũng không có ở ăn khác đồ vật bây giờ sắc trời đã tối cũng ra không đi được con mắt của viên thiên cương ba ba nhìn dương phàm dương phàm trong miệng còn cắn một cái mì gói hai gò má cổ động miệng bên ngoài lộ ra mì gói thứ lưu tất cả đều hít vào rồi trong miệng sau đó bưng mì gói trực tiếp uống một hớp lớn canh viên thiên cương bị dương phàm ăn truyền bá biểu diễn câu dẫn c h ả y nước miếng cục xương ở cổ họng không ngừng l a n lộn dương phàm ngươi vậy ăn là cái gì hả? mùi vị thật là thơm viên thiên cương há mồm tuấn hỏi vật này mùi thơm này hắn cho tới bây giờ không có người qua a đây là chỉ có ta hắc điếm mới có mì gói ngươi nói không ba mươi văn một thùng mặc dù nói viên thiên cương ngủ lại hắc điếm một đêm nhắc tới cũng là hắn này khác nhân nhưng là dương p h ạ m không có thu viên thiên cương tiền thuê đã rất khá quả quyết thì sẽ không lại bao hắn ăn cơm viên thiên cương mới vừa rồi còn không ngừng chảy nước miếng vào lúc này nghe được cái này mì gói giá cả sau đó trong nháy mắt thu lại miệng tiểu tiểu một tô mì lại mắc như vậy phải biết bình thường dương xuân mặt đầu đường liền tam văn một chén đến dương p h ạ m này mặt nhìn cũng c ư như vậy chẳng qua chỉ là mùi vị t h ơ m điểm lại tăng gấp mười lần cái này thì để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được rồi dương p h ạ m cũng không có thúc giục hỏi viên thiên cương rốt cuộc có ăn hay không chính mình rất là an tình ăn mì gói lần này dương p h ạ m rất là thiện lương cũng không có phát ra bẹp miệng nhưng là ăn mì cuối cùng là sẽ phát ra một chút thanh âm an tính trong hậu viện không ngừng quanh quẩn dương p h ạ m ăn mì thanh âm chương ba trăm hai mươi tám viên thiên cương khai thông hoa chứ thứ tam bách hai mươi tám viên thiên cương khai thông hoa chứ rốt cuộc viên thiên cương không nhịn được hắn đem mình giấu tay hướng kia t r ư ơ n g ngũ bách sâu tiền ngân phiếu giờ phút này dương phảm kia một thùng mì gói đã ăn vào nước mì dương phảm vụ vù u ố n g hai ngộm nước mì cho ta tới giống nhau đi ba mươi văn ta thiếu trước đợi ta có tiền lẻ lại tới cho ngươi kết toán ngày mai sẽ đưa tới cho ngươi trên người hắn năm trăm sâu tiền ngân phiếu Lớn như vậy, mệnh giá sẽ tới như mệnh thùng văn hắn vậy mua một thùng 30 văn mì giá gói, sẽ sợ dương phạm không có tiền có liền ẽ Ấn. Dương Phạm l vội vàng đem này một miếng cuối cùng nước m ì nuốt vào nhìn viên thiên cương trong mắt toát ra tinh quang thật sự là hô đô viên thiên cương lớn như vậy một người khách hàng bày ở trước mặt hắn cũng không nghĩ tới hệ thống viên thiên cương uy tín ngạch độ có bao nhiêu dương phạm ở trong lòng tìm hệ thống đánh giá viên thiên cương uy tín ngạch độ hắn hắc điếm hoa ly nhiệm vụ đều nhanh đến thời gian rồi còn kém mấy cái như vậy nhân này viên thiên cương không phải là tối tốt nhân tuyển sao tên họ viên thiên cương thân phận đại đường quốc sư uy tín giá trị tám ngàn sâu uy tín cấp bậc cao hoa ken h két đây cũng là một cái khách hàng lớn đây dương phàm liền vội vàng đem này mỉ gói nhích sang bên ném một cái tiếp lấy nhìn chằm chằm viên thiên cương có thể bất quá ta hiện ở bên này có một cái lớn hơn ưu đãi hoạt động không biết ngươi có hứng thú hay không dương p h ạ m cười h i ế p mắt nói với viên thiên cương cái gì ưu đãi hoạt động người miễn phí đưa cho ta mỹ gói sao mặc dù nhìn dương p h ạ m có chút không có hảo ý nhưng là hắn nếu cũng nói như vậy viên thiên cương vẫn muốn hỏi rõ rốt cuộc là cái gì ưu đãi hoạt động đưa dĩ nhiên miễn phí đưa dương p h ạ m thập phần hảo khí vừa nói này nhưng là một cái tám ngàn sâu tiền khách hàng lớn đưa mấy mười văn tiền mỹ gói có cái gì không được chứ thật cho ta viên thiên cương vẫn còn có chút không tin thật cho ngươi dương phàm mới nói lập tức quay đầu vào trong nhà cầm hắc điếm hoa chứ hợp đồng cùng với hai thùng mì gói này hai thùng mì gói chính là tặng cho ngươi bất quá ngươi được đem này một vật ký dương phàm đầu tiên là đem hợp đồng đưa tới trước mặt viên thiên cương mới vừa rồi còn thật hưng phấn viên thiên cương thấy này một phần hợp đồng sau đó trong nháy mắt cảm thấy không lành trên trời cũng không có bạch rất bánh nhân chuyện tốt như vậy dương phàm cho hắn đưa mì gói nhất định là có âm mưu quỷ kế gì chờ hắn vậy ta còn không cần hai thùng mì gói ta còn là mua được năm trăm sâu tiền nếu như ngươi tìm được mở thì phải tìm không có tiền lẽ ngày mai ta lại đem tiền đưa tới cho ngươi viên thiên cương cũng không có nhiều do dự trực tiếp cự tuyệt dương p h ạ m này một cái đề nghị khắc ca ta đây cái ưu đãi hoạt động rất tốt ngươi trước hãy nghe ta nói hết chứ sao dương p h ạ m x ê viên thiên cương cự tuyệt nhanh như vậy trong nháy mắt biết hắn là không biết hắc điếm hoa chứ hơn nữa hắn lại vừa là một cái vạn phần cảnh giáp nhân lúc này mới ngay lập tức sẽ cự tuyệt Nghe được dương phàm ạ Phạm m một nói như vậy, viên thiên cương lộ ra một bộ lắng nghe bộ dáng, Dương n hội thừa vậy, cơ lộ bộ bộ ra y hấp hắc tấp nói nổi lên i đ ế hoa chứ chỗ trong ố tốt t hát, thật tất thường tiền? t Ô như ích chứ? Chẳng Phạm vậy, vậy có có cả nói ngươi ngươi Dương gì lại lợi lẽ là đều miệng thật sự giới thiệu hắc điếm hoa chứ miễn phí đưa tiền lại qua thời gian dài như vậy sau đó mới còn đây đối với dương p h ạ m mà nói căn bản không có chỗ tốt gì à, hơn nữa bông dưng cho người khác n g ư ợ c tiền là tại sao đây viên thiên cương là một cái rất giỏi phân tích nhân như loại này không chỗ tốt sự tình hắn cũng sẽ không đi làm chớ đừng nói chi là giống như dương p h ạ m loại này rơi vào tiền mắt người hắn làm sao có thể rộng rãi như vậy địa làm chuyện ngu xuẩn như vậy dương p h ạ m nghe được hắn hỏi lời như vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào nhưng là dương p h ạ m biết mã vân mặc dù có thể như vậy thành công tuyệt đối trốn không mở này hoa chứ sử dụng h u n g chi bây giờ dương p h ạ m chỉ là tiểu diện tích khảo sát chờ đến hậu kỳ khắp thiên hạ nhân cũng sử dụng cái này hắn thu cùng phần nhỏ lợi tước gom ít thành nhiều này có thể không phải bình thường lợi nhuận à. nhưng là sự tình như thế hắn cũng không có biện pháp cùng viên thiên cương giải thích như thế nào kiếm tiền loại này bên trong chuyện ta không có phương tiện cùng ngươi nói nhưng là tốt như vậy ưu đãi hoạt động đối với ngươi cũng không có bất kỳ tổn hại toàn bộ chi tiết ở trên hợp đồng viết rõ ràng ngươi nếu không tin nhưng cẩn thận tra cứu chúng ta bây giờ thật sự ký hiệp ước đều là lấy hợp đồng làm chủ dương phạm hắn cũng sẽ không kiếm tiền bẩn này hắc điếm hoa chứ nhiệm vụ hôm nay là hắn coi trọng nhất muốn để cho khách hàng ký kết cái này hiệp ước phải muốn thành tâm cho nên hắn ở trên hợp đồng mỗi một đi điều ước cũng viết vô cùng rõ ràng thấy dương phạm như thế thành tâm viên thiên cương hơi có chút do dự nhưng vẫn là đem kia phần hợp đồng t r ộ p vào trong tay lật xem này hắc điếm hoa chứ hợp đồng toàn bộ có ba trang mỗi một cái hiệp ước chữ viết đều rất lớn hơn nữa mỗi một hạng cũng phi thường hợp lý vô luận là ở đâu một mặt bên trên thật giống như đối với hắn đều là tốt ta đây nên như thế nào ký kết cái này hiệp ước viên thiên cương hỏi t h a m dương phàm nói rất đơn giản ngươi chỉ cần ở phía trên chữ ký đồng ý liền có thể cái này hiệp ước nhất thức hai phần có tên ngươi cũng có ta hai phần điều ước cũng sẽ giống nhau như lúc ngươi hãy yên tâm này tám ngàn sâu ngạch độ ngươi có thể tùy ý sử dụng trong đó một ngàn sâu còn lại ngươi chỉ cần ở ta h á c điếm buôn bán trong phạm vi sử dụng liền có thể dương phàm cười nói trên mặt thập phần nhiệt tình xem ra này ký hiệp ước phi thường có triển vọng được rồi bất quá bây giờ ngươi được đưa ta ngũ thùng mì gói nếu như hắn không ăn hết lời nói có thể lại đem này mì gói mang về cho hắn tiểu đồ đệ ăn dương phàm cũng không do dự trực tiếp đem ngũ thùng mì gói cho viên thiên cương hắn hiện tại hắc điếm hoa chứ nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành dương phàm đem mì gói cho viên thiên cương sau đó còn bổ sung rồi tự mình làm viên thiên cương mì gói phục vụ ăn cái thứ nhất lúc viên thiên cương đó là thập phân thích Có cực đói lẽ là thật cực đói rồi. dương phạm thấy viên thiên cương ăn gấp tam thùng mì gói thẳng vào bụng nhân tiện lấy ra một bình coca dùng ly cao cổ đem coca đổ ra rất là có lễ phép mà đem cái ly này coca đặt ở trước mặt viên thiên cương ăn đồ ăn viên thiên cương là thật hài lòng nhưng là ở hắc điếm toàn bộ uống hắn thật là không dám gặp mặt rồi hay là cho ngược lại ta một ly nước sẽ đi loại vật này ta uống không được viên thiên cương đem một ly này coca đẩy tới trước mặt dương phạm cự tuyết coca mà là muốn một ly nước sạch mặc dù dương phàm có thể đủ cam đoan chỉ cần viên thiên cương uống một hớp nhất định là vạn phân thích nhưng là nghĩ đến trước lý thái uống c o ca cũng có thể uống say này nếu như viên thiên cương cũng như vậy lời nói kia khởi là không phải lại muốn ồn ào một trận thấy vậy dương phàm đem ly kia c o ca uống một hơi cạn sạch đổi một ly lạnh bạch khai cho viên thiên cương thỏa mãn miệng g ụ c chi sau viên thiên cương ngồi ở bên bể bơi bên trên ngày này là thật nhiệt nhưng là để cho hắn xuống nước bơi lội lời nói viên thiên cương còn không làm được hắn đã qua cái loại này làm ầm ý tuổi cũng rất là an tĩnh ngồi ở bên bể bơi dương phàm ăn no cũng không muốn động nửa người ngâm dưới nước ngựa đầu nhìn này tràn đầy thiên tinh không quốc sư ngươi cũng đã biết thiên ngoại này đầu là cái gì chương ba trăm hai mươi chín xem sao thứ ba trăm hai mươi chín xem sao thiên ngoại mặt kia còn có cái gì nam thiên môn ngọc hoàng đại đế thất tiên nữ viên thiên cương cười híp mắt đáp trả cùng lúc cũng nhìn tràn đầy thiên tinh thần không không không trên đời cũng không có thần tiên cái gì nam thiên môn ngọc hoàng đại đế vậy cũng là giả dương phàm cười phản bác hắn là một cái vô thần luận giả kia cái gọi là thiên ngoại thiên rõ ràng chính là vũ trụ căn bản sẽ không có những thứ này tồn tại những thần thoại đó cố sự đều là cổ nhân tốt đẹp ý ý thôi hậu thế đã sớm chứng thật thần tiên cũng không tồn tại nói vậy những thứ này đều là ở không thể nào là giả viên thiên cương như cũ kiên trì chính mình lý luận những thứ này nhất định đều là thật tồn tại cắt vậy ngươi nói một chút ngày này là phương hay lại là viên dương phạm lần nữa tuấn hỏi thiên dĩ nhiên là viên hơn là phương thế nào loại chuyện này chẳng lẽ ngươi không biết sao viên thiên cương có chút trần trờ hỏi đến dương phạm đơn giản như vậy sự tình coi như là ba tuổi tiểu hài đều biết dương phạm chả thế nào sẽ hỏi hắn đây dương phạm nhưng chỉ là cười cười cũng không có làm quá nhiều tỏ thái độ hắn chính là đứng dậy đi đến trong phòng đem hắn thiên văn ống nhòm lấy ra trước này ống nhòm bị lý thái mượn đi dương phàm nhưng là phí hết đại kính mới cho muốn trở về rất sợ vật này thật bị lý thái tên kia cho nuốt riêng đem này thiên văn ống nhòm cầm sau khi trở về vẫn đặt ở trong phòng không lấy ra dùng mặt ngoài cũng tích bụi bặm dương phàm đem này thiên văn ống nhòm thổi một lúc lâu lúc này mới lấy được rồi bên cạnh chính mình trước nhìn một hồi tràn đầy thiên tinh thần trong tầm mắt mắt kính chính giữa toàn bộ đều thay đổi dạng từng cái to lớn vẫn thạch nhìn đến rõ ràng dương phạm ở chỗ này còn có thể nhìn thấy trăng sáng mặt ngoài viên thiên cương đối dương phạm lấy r a vật này cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng dương phạm không lên tiếng hắn cũng một câu nói không nói nhìn một lúc lâu sau đó dương phạm đem ánh mắt kính đưa cho viên thiên cương ngươi hướng về phía này đi xem đến thiên dương phạm dạy viên thiên cương như thế nào sử dụng này thiên văn ống nhỏm viên thiên cương nửa tin nửa ngờ đem con mắt ghé vào này ống nhỏm bên trên đập vào mắt thật sự nhìn thấy hết thạy để cho hắn lúc trước toàn bộ nhận thức toàn bộ lật đổ viên thiên cương vẻ mặt kinh hoàng đem ống nhòm rời đi tiếp lấy lại nhìn một chút kia tràn đầy thiên tinh thần không tin lại đụng lên rồi ống nhòm kia bắt đầu nhìn đây là cái gì thế nào sẽ có cảnh tượng như vậy dương phạm nhưng ở bên cạnh cười h i ế p mắt nhìn hắn n à y nhìn một cái chính là không từng va chạm xã hội thật sự hiện ra biểu hiện cùng chức lý thái giống nhau như đúc như vậy quả thực là để cho dương phạm cảm thấy buồn cười bất quá cùng thời gian cũng là hơi xúc động ở thời đại này từng cái người cổ đại cũng đối với ngoại giới hết thể đều là không biết gì bây giờ đại đường cũng còn khá chưa tới cái chừng trăm năm thời đại biến thiên ngoại quốc những người đó toàn bộ đều sẽ tới đánh đại đường chủ ý đây là để cho dương phàm cảm thấy lòng ngội lạnh chuyện vật này là thế nào chế tạo ra được tại sao tại sao làm ban sao thấy trong gương hết thể lúc vốn tưởng rằng đây chỉ là dương phàm tùy ý làm ra tới l ừ a bịp hắn nhưng là hắn càng xem càng có cái gì không đúng cái kia thiên ngoại chi thiên t r ă n g sáng còn có thật nhiều hắn thường ngày bản thân nhìn thấy tinh hệ kia bác đấu thất tinh cùng với tử vi tinh đầy đủ mọi thứ đều thay đổi cái bộ dáng nhưng như cũ thứ tự sắp xếp vẫn còn ở nguyên lai phương đây là để cho hắn kinh hãi nhất nguyên lai thiên ngoại này đầu cũng là không phải nam thiên môn mà l à như vậy một bộ cảnh tượng bây giờ ngươi còn cảm thấy thiên là tròn hơn là phương à? dương phàm hỏi ngược lại hắn nói ta cho ngươi biết chúng ta sở sinh hoạt địa phương là hình một vòng tròn tinh cầu gọi đất cầu mà chúng ta sợ chứng kiến những thứ này tinh tinh là cách chúng ta ngàn vạn năm ánh sáng chi ngoại tinh cầu bây giờ ngươi sợ chứng kiến những thứ này tinh tinh đều là vô số viên đá một số thời khắc những đá này tuổi thọ đến từ trên trời vẫn lạc đi xuống đập phải chúng ta nơi này biến thành vẫn thạch dương p h ẳ m cũng có chút than thở cùng viên thiên cương giải thích như vậy đến nhớ đã từng có bởi vì chứng thật vật này còn là này bỏ ra tánh h mạng dương p h ẳ m cũng là cảm thấy viên thiên cương có thể giao tâm cho nên mới nói cho hắn biết như vậy chuyện như vậy nói lý lẽ luận là thực sự nhưng là ở thời đại này dương p h ạ m không thể đem loại kiến thức này lan rộng ra ngoài ít nhất bây giờ không thể viên thiên cương vẻ mặt khiếp sợ nhìn dương p h ạ m ngươi không phải là đang gạt ta đi loại vật này làm sao có thể sẽ giống như ngươi nói thế nào dạng đây từ hắn ra đời tới nay vẫn biết thiên viên địa phương cái lý này luận hiện nay dương p h ạ m lại nói cho hắn biết thiên địa đều là viên loại thuyết pháp này quá mức mơ hồ bây giờ ngươi không muốn tin tưởng sau này sẽ biết dương phàm cũng không muốn cùng hắn làm quá nhiều lý luận bây giờ hắn cùng viên thiên cương từng nói giống như là đang cùng một cái chưa bao giờ quá đông châu chấu nói chuyện chưa từng có đồ vật ở tại bọn hắn trong nhận biết thì sẽ không tồn tại có lẽ viên thiên cương có thể tiếp nhận nhưng là cũng phải cho hắn thời gian để cho hắn tiêu hóa viên thiên cương không nói gì ông cái kia thiên văn ống nhòm không ngừng đảo cổ nhìn một chút cái này lại nhìn một chút kia tiếp lấy hắn đem thiên văn ống nhòm lấy ra con mắt trực câu câu nhìn thiên đông tây phương ngón tay còn không ngừng địa chân đến l i ê n như vậy sau một lúc lâu viên thiên cương lại đem ống nhỏm cho cầm lên đông nhìn tây nhìn tiếp lấy hình như là phát hiện cái gì tân đại lục dương phàm nhìn hắn này mới mẹ bộ dáng cũng không có nói nhiều sắc trời cũng không sớm nên đi nghỉ ngơi ngày mai hắn còn phải đi đại đường thiết s ư ở n g bên trên nhìn một chút công trình làm đến mức nào quốc sư ngươi hôm nay ngay mới vừa rồi cái kia trong xương phòng nghỉ ngơi ta sẽ không nhiều bội ngươi ngày mai còn phải bận rộn những chuyện khác đâu rồi đáp ứng ngươi đại môn nhất định sẽ làm xong dương phạm rất là có lễ phép địa nói đến đây lời nói ngươi nói cái gì cái gì đại môn ngươi đã đáp ứng ta cái gì viên thiên cương nghe dương phạm vừa nói như thế g ô n g xuống thiên văn ống nhỏm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn dương phạm dương phạm lúc nào cùng hắn nói qua đại môn chuyện chính là ngươi xế chiều hôm nay thời điểm nói a xem ra này viên thiên cương thật là uống rượu quên chuyện đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ đều quên liền đại môn chuyện này cũng quên nhưng dương p h ạ m đáp ứng hắn cho đại môn là hy vọng viên thiên cương có thể tại hậu kỳ cho hắn tuyên truyền thép chế tạo chuyện này có thể đoạn không thể quên a dương p h ạ m ta có phải hay không là có cùng n g ư ờ i nói bệ hạ sự tình c o n lấy sau lưng dương p h ạ m như vậy nhắc nhở viên thiên cương trong đầu trợt mà dâng lên đi một tí biến mất chi nhớ thật giống như hắn và dương p h ạ m nói đến liên quan tới bệ hạ thật giống như vừa không có nói kỳ kỳ quái quái hắn thật giống như nói nhiều vô cùng a cái gì bệ hạ ngươi uống say sau đó liền nói với ta rồi lại môn sau đó sẽ không còn lại à dương p h ạ m nhìn viên thiên cương càng thêm ngưng trọng mặt liền vội vàng kéo khai thoại đề những chuyện kia viên thiên cương hẳn cho tới bây giờ không cùng người ta nói quá cho nên dương p h ạ m cũng không thể khiến viên thiên cương biết rõ mình biết được bí mật của hắn nếu không mà nói giết người diệt khẩu chuyện này hắn vẫn biết rất nhiều chương 330, máy đào ba trăm ba mươi máy đào đất xảy ra chuyện thật không có nói còn lại viên thiên cương như cũ có chút chân trờ không có ngươi uống say sau đó chạy tới nói ngươi ra đại môn lủng một lỗ sau đó ta liền cùng ngươi nói đến ta thiết khoáng sự tình này nói ra nói ra ngươi liền lệnh nói muốn cho ta đưa ngươi một cái mới vừa làm l ớ n môn chúng ta cũng là quen như vậy người này có tiền hay không cũng không đáng kể dương phạm tuy là nói như vậy đến nhưng là sờ ngón tay động tác lại có vẻ thập phần quân quýt bộ dáng kia giống như là viên thiên cương cưỡng bách hắn phải làm viên thiên cương ở cái tuổi này bãi kiến nhiều vô cùng nhân nhưng là hắn tính tình bên trên vẫn là rất cậy mạnh thấy dương phàm nói là hắn say rượu cưỡng bách hắn thật sự đưa cửa trong nháy mắt có chút ngượng ngủng liền vội vàng há mồm nói cửa này ngươi làm là được quay đầu bao nhiêu tiền ta cho ngươi n à y sao được đâu rồi cũng bảo là muốn đưa quốc sư mặc dù dương phàm chót miệng nói như vậy nhưng là ánh mắt đã chính là ba chữ cho ta tiền cho ta tiền cho ta tiền anh em ruột còn minh tính sổ đâu rồi cửa này làm được bao nhiêu tiền n g ư ờ i quay đầu đánh cho ta cái chết là bao nhiêu ta liền trả bao nhiêu quốc sư chỉ cầu nguyện dương phạm không nên đem giá cả mở quá cao vậy làm sao qua lại một chuyến đều phải tốn bó lớn tiền ở nơi này trên người dương phạm nếu quốc sư đại nhân kiên trì như vậy cấp độ kia đại môn làm được ngươi lại cho ta dương phạm cười hít mắt nói viên thiên cương thấy không có chuyện gì cũng không ở lâu liền vội vàng trở về phòng hắn sợ chính mình lại ở lại trên người mình tiền cũng sẽ bị dương phạm cho trừ đi viên thiên cương ngủ lại dương phàm hắc điếm một đêm chuyện rất nhanh thì truyền đến lý nhị trong lỗ thai nhưng đối với sự tình như thế hắn lại không nhiều lắm phản ứng thật không biết dương phàm hắc điếm là có cái gì ma lực đi chỗ đó nhân gần như cũng sẽ bị lưu lại ngủ lại trước lý thái chính là bây giờ viên thiên cương đi cũng một buổi tối không trở về nếu như bây giờ là không phải hắn phải đợi ở trong hoàng cung lý nhị thật muốn cũng đi hắc điếm xem kết quả một chút là có cái gì tốt chơi đùa thiên tài vừa mới phát sáng viên thiên cương liền trợn mở con mắt tỉnh rượu sau đó hắn liền lại cũng không ngủ nhất là hắn quá mức nhận thức giường ngủ loại này mềm mại n ú ố c ních nệm ngủ không yên dương phạm nhưng là ở hắc điếm n g ỗ i trong một căn phòng cũng thả đệm nước tử không có khối băng nhưng có loại này cái đệm cũng rất mát mẻ thật không nghĩ đến viên thiên cương cũng rất không thích ứng buổi sáng sau không cùng dương phạm chào hỏi rời đi hắc điếm bất quá lúc đi chậm chạp nhìn c h ậ m chằm dương phạm thả trong sân thiên văn ống nhỏm cuộc sống ngày ngày quá dương phạm thời khắc chú ý từ thiết truy cùng từ thành hai người thành cựu quá mức tinh tế cơ phận dương phạm toàn bộ tìm khắp hệ thống hối đoái còn lại đại linh kiện do hai người bọn họ chế tạo bởi vì máy đào đất trước đó chưa từng có chế tạo đồng thời dương phạm còn đem mặc hàng cho kêu đi qua để cho ba người bọn họ cùng lắp ráp tăng thêm một nhân thủ cũng coi là nhiều hơn một phần sức lao động trước sau năm ngày không tới máy đào đất liền hoàn toàn làm đi ra dương phạm biết được tin tức này vội vội vàng vàng địa đi tới từ thành tiệm sát tử Này đào máy đ ấ trên lý thuyết mà nói cái này máy đào đất cũng coi là bán tự động rồi dương lão bản này máy đào đất đã tạo được rồi n g ư ơ i xem từ thiết truy hưng phấn nói với dương p h ạ m dương p h ạ m cho hắn thiết lập yêu cầu bây giờ hắn lại hoàn thành một chút vậy đối với hắn trở thành dương p h ạ m đồ đệ mục tiêu lại càng gần một bước dương siêu hài lòng gật đầu một cái tuy nói đây là ba nam nhân không hai nam nhân một cái nam hài tạo ra máy nhưng là ở bề ngoài lại thập phần dễ coi linh kiện bộ phận toàn bộ đều mài thành màu bạc một chiếc mới tinh hiện lên h ì n h quang máy đào đất cứ như vậy sáng loáng địa b à y ở trước mặt dương p h ạ m dương phạm lấy tay sờ lên máy đào đất c h ả o máy bộ phận cái này móng vuốt lớn giờ phút này an an yên lặng nằm nhưng dương phạm biết đạo nhất sáng cái này bắt máy vận hành vậy nó uy lực sẽ là không người nào có thể so sánh một cái như vậy móng vuốt lớn đào xuống đi mấy giây là có thể hoàn thành hơn mấy chục nhân muốn vận hành một ngày lượng công việc có này máy đào đất đó nhất định chính là như hổ thêm cánh mặc hằng là đ ố i máy đào đất quen thuộc nhất nhân hắn cười sán lạ đứng ở máy đào đất trước mặt dương lão bản này máy đào đất ta còn hơi chút cải tạo điểm nó chức năng không chỉ là có thể tiến lên nào còn có thể trực tiếp đưa dài đằng trước chảo máy hắn hiện tại chính là một cái có giãn tự nhiên đại thiết thủ ở mới vừa bắt được thiết kế đồ thời điểm mặc hằng cũng đã ở trên bản vẽ làm thay đổi như vậy máy đào đất phù hợp hơn cũng càng thêm có thể gần sát hầm mọi nhu cầu dương phàm nghe nói như vậy còn sẽ có nhiều chút s ử sở đây cũng là hắn không nghĩ tới mặc hằng ngay sau đó liền thao giật mình cái này đại chảo máy sau đó làm mẫu cho dương phàm nhìn ở một cái địa phương như vậy biểu diễn loại này m á y lớn không thể nghi ngờ mà nói rước lấy nhiều vô cùng nhân nhìn chăm chú vốn là ở thiết khoáng chung quanh liền có không ít người vây xem này một động giống như là một cái quái vật to lớn có chút mật tiểu phụ nhân thậm chí hét dầm lên tình cảnh trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn mặc hằng không nghĩ tới người chung quanh có động tĩnh lớn như vậy bị tiếng thét trói t hai dọa một chút tay run một cái nắm máy đào đất cần điều khiển thoang cái liền mất đi phương hướng như thế một cái vật khổng lồ vung đại trào tử không trung bạn lay động một cái thẳng tắp hướng bên cạnh một tiểu hài tử bắt đi dương phàm trong nháy mắt trận to mắt mặc hằng cũng là hù dọa sắc mặt tái nhợt này móng nuốt lớn nếu như đập về phía kia tiểu hài tiểu hài tử hậu quả không cần phải nói cũng có thể phỏng đoàn đến dương phàm nhanh chóng đem kia cần điều khiển bắt trong giây lát đi lên vừa n h ấ t ngay tại hỏa t i n mặt trời giữa này một cái đại trào máy cũng theo cần điều khiển đi lên chỉ kém như vậy mười phân sẽ thương tổn đến tiểu hài tử Vẫn vẻ vội vàng còn ở tình trạng ngoại liền xông liền bức, cha ở tiểu tử mặt tiểu tử tử bắt hài hài hài lại, mẫu mẹ ôm đoạn ầ đầu u kiểm khóc hài mới Mới rồi vây xem tra, tử bắt vừa nhân chỉ h này lúc lên. c vây là Dương p h kỳ kỳ quái quái thời gian đưa tới không ít dư luận h à i tử cha mẹ thứ nhất đứng ra ôm còn đang thút thít h à i tử liền chỉ dương phàm nói các ngươi đem quái vật này tạo ra thiếu chút nữa thương tổn đến hải tử của ta nhanh lên một chút đem quái vật này làm hỏng dương p h ạ m nhũ mày hắn máy đào đất vừa mới tạo ra thiếu chút nữa thì t h ư ơ n g tổn đến nhân nhưng là đó cũng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi mặc hằng biết rõ mình gây họa một câu nói không dám nói là hắn mới vừa rồi không có thao tác được mới chọc tới như vậy chuyện hắn b u ồ n ý là nghĩ giúp dương p h ạ m giải quyết phiền não không nghĩ tới lại cho dương p h ạ m mang đến phiền thoái chương ba trăm ba mươi mốt ba người thành hổ thứ ba trăm ba mươi mốt ba người thành hổ dương phàm nhìn một cái tại chỗ thượng nhân mỗi một người đều mang kinh tởm mặt nhọn loại này xem náo nhiệt nhân thật đúng là phiền dương phàm đưa tay ra sờ một cái nghỉ sau đầu này một cái động tác nhỏ cho hắn lớn vô hạn ă n ủi sau đó dương phàm đi tới còn đang thút thít tiểu hài t ử trước mặt hai cái kia cha mẹ nhìn dương phàm tới có chút sợ hãi lui về sau một bước nam bởi vì c ạ n h mạnh cưỡng ngực ngăn chở dương phàm bước tiến đừng tưởng rằng ngươi là hắc điếm ông chủ q u a y rượu có điểm tiểu tiễn là có thể muốn làm gì thì làm nếu như hôm nay hải tử của ta có chuyện gì lời nói ngươi nhất định không trốn thoát liên quan cũng không biết là chuyện gì xảy ra tiểu h ả i tử nghe nói như vậy khóc càng phát ra lớn tiếng dương phàm tinh mắt chú ý tới phụ nữ kia đưa tay ra hung hăng bóp một chút con của hắn tiểu h ả i tử là bị mẫu thân ngón tay đè ép lúc này mới khóc dữ dội như vậy nếu chuyện này là ta tạo thành h ả i tử của ngươi lập tức kêu đại phu tới kiểm tra trên thân thể có tổn thất gì trước hết để cho đại phu kiểm tra dương phạm cũng không nợ tâm kia tiểu hài khóc hung ác như vậy chủ yếu vẫn phải là để cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới kiểm tra một chút nhưng l à n à y một đôi cha mẹ chỉ là nói ra hải tử cùng dương phạm rêu dao hải tử của ta ba tuổi sẽ gặp biết chữ đem tới nhưng là phải làm trả nguyên n g bị n g ư ỡ n như vậy một chút kia còn có cái gì suy nghĩ đi học à. người bồi con của ta bồi con của ta vừa nói vừa nói cái kia mẫu thân liền trực tiếp đối dương phạm động thủ nhìn nhu nhược nhược nữ tử này từng q u y ề n từng q u y ề n địa đ ặ p tới để cho dương phạm ngực đau có chút thở không ra hơi từ thiết truy cùng từ thành phát hiện sự tình có cái gì không đúng liền vội vàng đi lên kéo ra đến phụ nữ kia giờ phút này tiểu hài cũng không khóc chỉ là ngơ ngác nhìn mình mẫu thân và dương phạm ali mới vừa rồi mắt thấy toàn bộ quá trình biết này tiểu hài cũng không có chuyện gì nhón chân bước vội vàng nhảy đi qua kéo kia tiểu nam hài tay nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi như thế nào đây cảm giác nơi nào đau hoặc là không thoải mái sao ali là tiểu hài tử hắn hiểu được tiểu hài tử thế giới cùng kia tiểu nam hải tiếp lời thời điểm tiểu nam hải con mắt cũng nhìn thẳng nhưng là rất nhanh thì hồi phục ali ta không sao tiểu nam hải ngây thơ thanh â m tại chỗ bên trên hết sức rõ ràng ali nghe đến lời này nam tiểu nam hải tay h ư ớ n g về phía dương phàm nói dương l ã o bản ngươi không cần lo lắng hắn không có chuyện gì thúc thúc tím cái kia thiết ra hỏa không có đụng tới hắn các ngươi yên tâm đi này một đôi cha mẹ nghe nói như vậy trong nháy mắt nóng nảy con mắt hung hãn trợn mắt nhìn a l i liếc mắt cường độ lượng rất lớn hải t ử nhà mình lôi kéo qua đi dùng sức kéo một cái kéo để cho tiểu nam hải đau tiểu nam hải mặt ngó lộ ra thống khổ biểu tình nổi lên một hồi lại khóc rõ ràng như vậy chiêu số tại chỗ bên trên ai cũng cầu ra không được bình thường nhưng là cũng không có người đứng ra nói chuyện ngay tại bên cạnh nhìn dương p h ạ m nên như thế nào giải quyết hôm nay máy đào đất mới vừa tạo được đại đường thiết khoáng bên kia cũng chờ dùng ở chỗ này chỉ h o á n hoàn toàn là không cần thiết dương phạm nhìn một chút phụ nữ kia từ trên đ a i lưng cởi xuống rồi túi tiền trong này nói ít cũng có chừng t r ă m sâu tiền ta cũng không cùng các ngươi nhiều kéo t i ể u xem như là tiền thuốc thang b ồ i cho các ngươi dương phạm đem tiền mang cho phụ nữ kia mới vừa rồi còn là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng nghe được dương phạm nói trong túi tiền đầu có chừng t r ă m sâu trong nháy mắt hồi hộp nhận lấy túi tiền liền bắt đầu đếm tiền tiểu nam hải khóc k u ấ t thẳng tới rút ra cũng không thấy hai người bọn họ chiếu cố đến Ali lòng tốt đi qua lòng đi như tốt cũ dương phàm không quan tâm bên này sự t ì n h cùng từ thiết truy từ thành nhìn nhau nhìn một cái mang theo mặc hàng đi đến thiết khoáng lần này mặc hàng ở thao tác thao tác máy đào đất thời điểm biểu tình ngưng trọng động tác cũng biến thành thập phần trần trở dương phàm biết mới vừa rồi chuyện đối với hắn mà nói có rất lớn áp lực trong lòng đi tới vỗ một cái cái kia gầy nhỏ bả vai tin tưởng ngươi chính mình liền có thể không có gì thật là sợ m ạ c hằng không có n g n g đầu trọng trọng gật đầu một cái ở điều khiển máy đào đất thời điểm động tác lưu loát không ít từ mới bắt đầu thấy m ạ c hằng hắn cũng chỉ có đến dương phàm eo hết vị trí bây giờ khoảng thời gian này m ạ c hằng thân cao sở trường đ ầ u đã đến hắn ngược t r ư ờ n g nay đồ vật nhỏ trưởng cái còn rất nhanh máy đào đất bắt đầu đi về phía trước m ạ c hằng ở phía cuối thao tác dương phàm trực tiếp ngồi ở kia đ ạ i trào trên máy thỉnh thoảng lắc lư hai cái bắp chân biểu tình thập phần hưu nhàn thích ý. nhưng hắn như vậy quan g minh chính đại r ê u r i a o khắp nơi để cho không ít người đều tại bên cạnh vây xem khoảng thời gian này thiết khoáng tiến hành đảo dương phạm số lớn bắt đầu sử dụng cái bang nhân viên đệ nhất cho bọn hắn đủ không gian để cho bọn họ có năng lực trả nợ thứ hai để cho những thứ này cái bang các huynh đệ cũng có thể thể hiện ra cuộc đời của mình giá trị khoảng thời gian này dương phạm phát hiện ở trường an thành trung ít đi không ít tan mày dị vãng trong hẻm nhỏ chất đống những cái bang đó nhân toàn bộ đều đi thiết khoáng trường an thành toàn bộ tinh thần diện mạo cũng tốt hơn không ít mà nhỏ biến hóa nhỏ cũng có người chú ý tới nhưng bọn hắn chỉ cho là những tên khất cái này đi nơi khác c ăn xin trường an thành chung không có ăn mày vậy cũng chỉ có thể nói rõ trường an thành càng phát ra giàu có mà bắt đầu đến thiết khoáng thời điểm dương phà mang đến này một cái máy lớn để cho không ít người cũng k i ế p sợ vài ngày như vậy đã đi phía trước đào thập ngũ thức tả hưu theo như cứ như vậy tốc độ trong một tháng hoàn thành hai trăm em mở thiết khoáng thật có chút khó khăn nhưng là bây giờ máy đào đất tới cái này thiết khoáng nhất định có thể nhanh chóng hoàn thành nhất là ở nơi này đại đường thiết khoáng chính giữa có hai cái khôi lỗi nhân một cái máy đào đất ngày đêm không gián đoạn công việc mới có thể rất nhanh thì hoàn thành khóe miệng của dương phàm dơ lên ngồi ở c h u y ể n cơ bên trên chân thoáng qua cũng càng phát ra vui sướng chỉ là hắn không biết chuyện mới vừa rồi ở tiệm sắt tử bên ngoài chuyện phát sinh rất nhanh thì chuyển đến hoàng cung chính giữa nên biết đạo nhân nói đáng sợ một chuyền m ư ờ i m ư ờ i chuyền một trăm mỗi người trong miệng nói ra lời có bất đồng riêng ở truyền tới trong hoàng cung lúc sau đã đem kia máy đào đất yêu ma hóa người nói cái gì dương phạm làm ra cái cục sát một móng nuốt liền xúc xuống một cái chăm họ đầu lý nhị ở hoàng cung chính giữa nghe được cái này tin tức vạn phần không dám tin dương phạm bản lĩnh là rất lớn nhưng là hắn đoạn không nghĩ tới dương phạm lại có thể làm ra máu tanh như vậy sự tình hắn làm sao có thể hắn làm sao có thể trường tôn vô kỵ trong mắt yêu thương nhìn bệ hạ phản phất là đang vì kia đã chết chăm họ mà cảm thấy khổ sở b ậ y hạ chuyện này ở trường an thành trung đã sớm truyền ra giờ phút này dương p h ả m còn đem kia cục sắt lưu đến vào lúc này cũng không biết giết bao nhiêu mách tính không thể nào ngươi có thể có chính mắt thấy được trường tôn vô kỵ lời muốn nói quá mức mơ hồ dương p h ả m người kia làm việc h ắ n từ trước đến giờ là nắm chắc không thể nào làm ra loại này thương thiên hại quản lý tình nha b ậ y hạ thần tuy tận mắt nhìn thấy nhưng là ung dung miệng m ồ m mọi người dân chúng trong lòng đều là biết chuyện này chương ba trăm ba mươi hai bắt lại dương phàm thứ ba trăm ba mươi hai bắt lại dương phàm trường tôn vô kỵ chuyện này cũng là từ trường tôn s u n g trong miệng nghe được là hắn biết dương phàm không thể nào một mực thuận buồm xuôi gió dù sao cũng nên sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cho nên hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện không nghĩ tới chuyện này thật xảy ra hơn nữa dương phàm kia á c tặc còn mưu toan dùng tiền che giấu hết thệ các thứ này cho kia chăm họ trong nhà trường chăm sâu tiền để cho bọn họ im miệng trường tôn vô kỵ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng vừa nói lý nhị nghe được sự tình có đầu có đôi u trong nháy mắt cảm thấy chuyện này tám phần mười có lẽ là thật dương phạm ở nơi nào mau đem hắn gọi tới nhưng trong lòng lý nhị vẫn có chút lý trí vô luận như thế nào cái này cũng trước tiên cần phải đem dương phạm kêu đến hỏi rõ có lẽ có lẽ vẫn là có hiểu lầm gì đó trường tôn vô kỵ thấy lý nhị một bộ quấn quít bộ dáng trong lòng hơi có chút tức giận sự tình cũng đến nước này b ệ hạ còn thì nguyện ý tin tưởng dương phạm đây cũng chính là thay đổi có tin hay không hắn phải trường tôn vô kỵ túi lầu xuống ánh mắt thoáng qua một tia khói m ù tiếp lấy lui ra ngoài ra cam lộ điện hắn gọi đến thập mấy cái cấm vệ quân cùng đi đến rồi đại đường thiết khoáng đại đường thiết khoáng đột nhiên tới lớn như vậy người tất cả mọi người đều bày ra hiếu kỳ bộ dáng nhưng nhân sợ hãi lại không dám quá gần trước mặc h ă n g ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở máy đào đất sau lưng rất là bình tĩnh điều khiển kia máy đào đất chỉ thấy này to lớn máy đào đất đột nhiên động chậm dài hướng của bọn hắn đào thiết khoáng trong động đi trước vào hai cái này khôi lỗi nhân tất cả đều là do mặc hằng làm ra thấy bọn họ thật tốt đứng ở nơi này chỉ cảm thấy thập phần thân thiết mặc hằng đi tới khôi lỗi nhân bên người cũng cho bọn hắn hạ chỉ thị máy đào đất khôi lỗi nhân cùng hợp tác tiến vào hầm mỏ sau những thợ đào mỏ chỉ nghe được đùng đùng thanh âm sau đó chỉ thấy khôi lỗi nhân vận ra một giỏ lại một giỏ thổ tất cả đều ngớ ra làm gì nhanh cho ta động thợ mỏ đầu lĩnh là nhanh nhất phản ứng kịp lập tức sai xử đến những thứ này thợ mỏ bắt đầu công việc những thợ đào mỏ tuy đối đại gia hỏa vẫn còn có chút sợ hãi nhưng ở thợ mỏ đầu lĩnh dưới sự nhắc nhở phồng lên dũng khí vào hầm mỏ nắm giỏ bắt đầu vận thổ vốn là có khôi lỗi nhân thời điểm bọn họ tuy nói không cần đào nữa nhưng là bọn hắn thỉnh thoảng vẫn phải là động động hiện nay có cái này máy đào đất bọn họ thật sự phải làm việc tình chính là đem này đào ra thổ ra bên ngoài vợn máy đào đất mới vừa đi xuống như vậy hỏa thời gian toàn bộ hầm mỏ liền đi về phía trước vào một thước nhanh như vậy đào tốc độ để cho bọn họ người người xem thế là đủ rồi cùng lúc cũng minh bạch dương buồn mang đến đây chính là cái đào quáng hảo thủ độ phối hợp cao như vậy dương phàm ở trong lòng yên lặng tính toán có lẽ mười ngày không tới đại đường thiết khoáng là có thể tuyên cáo hoàn thành như vậy thanh toán tốc độ là dương phàm cũng không nghĩ tới hắn còn ở đây hưng phấn cao hứng lúc đại đường thiết khoáng đột nhiên tràn vào không ít cấm vệ quân ba bắt lại dương phạm dương phạm chỉ ngây ngốc đứng còn không biết là tình huống gì lập tức bị cấm vệ quân bắt thợ mỏ đầu lĩnh cũng không biết tại sao đột nhiên đến như vậy nhiều quân lính hơn nữa một câu nói cũng không có trực tiếp liền đem dương phạm bắt đại nhân thượng thư đại nhân thợ mỏ đầu lĩnh phi thường lo âu ở phía cuối kêu một câu nhưng một hồi nữa từ cấm vệ quân phía sau đi tới nhân c à n g làm cho hắn kinh ngạc ký được bản thân lần trước thấy thượng thư đại nhân thời gian đã là một năm trước rồi khi đó hắn đi theo đốc công đại nhân cùng đi thượng thư phủ tìm thượng thư đại nhân mặc dù chỉ là xa xa nhìn như vậy mấy lần nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhìn cũng chưa từng nhìn kêu bỏ bê công việc liếc mắt miệng hơi cười nhìn dương phàm dương phàm vẫn khỏe chứ a giờ phút này dương phàm bị người trực tiếp nắm hai tay trên vai sức nặng để cho hắn không cách nào nhúc đ í c h nhìn thấy người tới là trưởng tôn vô kỵ sau đó dương phàm sắc mặt không tốt thượng thư đại nhân như vậy đại hòa tức nhìn ta không vừa mắt là có thể trực tiếp đem ta bắt lại dương phàm có thể chuyện gì cũng không có phạm dương phàm duy nhất có thể nghĩ đến trưởng tôn vô kỵ mang người đến bắt hắn lý do chính là chỗ này trưởng tôn vô kỵ nhìn hắn không thuận mắt ta cũng không có như vậy đại h ò a tức là bệ hạ mặt rồng giận dữ đều là ngươi làm chuyện tốt hắn chính là phụng bệ hạ mệnh lệnh tới bắt dương phàm ồ ta đây là làm cái gì để cho bệ hạ tức giận về p h â n vận dụng nhiều người như vậy bắt ta những thứ này cấm vệ quân đều là siêu hán tử hạ thủ không biết nặng nhẹ chỉ để ý đem người bắt liền có thể dương phạm cảm giác mình tay đều phải bị b ẻ g ã y nhưng đau đớn một chút cũng không có phơi bày ở trên mặt rất là bình tĩnh nhìn chằm chằm trường tôn vô kỵ đau thuộc về đau nhưng là khí thế bên trên hoàn toàn không thể thua trường tôn vô kỵ phiền nhất chính là dương phạm vẻ mặt này hán mặt lạnh đem công việc này tất cả đều ngừng cho ta rồi mấy ngày trước bắt đầu làm việc đào thiết khoáng từ giữa đầu đào ra đất xét còn chưa kịp trở đi cũ chất đống ở cách đó không xa kia từng đống đất xét nhìn số lượng cũng rất nhiều t r ư ờ n g tôn vô kỵ vẫn là lần đầu tiên tới đây cái thiết khoáng chung kiểm tra tình huống không nghĩ tới dương phạm khai ra nhân như vậy có thể làm lại moi ra nhiều như vậy theo như cứ như vậy tốc độ một tháng làm xong đó cũng là có thể chuyện nhưng là trưởng tôn vô kỵ không muốn để cho dương phạm hoàn thành công việc này ngược lại bây giờ dương phạm là muốn bị vô vào cung hắn ở bên này truyền đạt đ ỉ n h công mệnh lệnh cũng rất bình thường không cho phép đình công nên làm cái gì thì làm cái đó thượng thư đại nhân ta là n ể mặt ngươi bên này gọi ngươi một tiếng đại nhân nhưng bây giờ bệ hạ mệnh ta toàn quyền phụ trách đại đường thiết xưởng công việc há là ngươi nói d ừ n g là có thể dừng ta chỉ đối bệ hạ phụ trách thượng thư đại nhân chớ có sai lầm ảnh hưởng bệ hạ đại sự ngươi có thể đảm đường không nổi bây giờ ta không biết ngươi lấy lý do gì muốn bắt ta nhưng ta tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ cho ta cái thuần khiết thiết khoáng bên trên sự tình là không phải ngươi quản ngươi cũng không có quyền lợi nhúng tay coi như hai tay dương phàm bị bắt nhưng nói ra lời khí thế như cũ vẫn còn cùng trưởng tôn vô kỵ gọi nhịp dáng vẻ thập phần cường thế trong lời nói cũng đầy là uy hiếp b ả n tới một nguyệt muốn làm xong một cái thiết khoáng là phi thường chuyện khó dương phàm bỏ ra cao như vậy giá tạo ra được này máy đào đất mới vận chuyển tới thiết khoáng vận tắc đều không nửa giờ này lại tới cái trưởng tôn vô kỵ làm loạn nếu như đình công một ngày chuyện này với hắn đại đường thiết khoáng tạo thành tổn thất là lớn vô cùng huống chi trưởng tôn vô kỵ hắn để cho những người này đình công trong lòng nghĩ là cái gì dương phàm cũng đoán được tự nhiên không thể để cho hắn được như ý dương phàm n g ư ơ i quan uy thật đúng là thật là lớn nha trường tôn vô kỵ cắn răng nghiến lợi vừa nói nhưng hắn nói ra một câu nói này lúc lập tức rơi xuống hạ p h ò n g s á c thực như dương phàm từng nói lý nhị đem hắn kêu qua đi sự tình cũng không có kết luận này đột nhiên để cho thiết khoáng đình công vậy hắn ở bệ hạ vậy cũng không nói được thượng thư đại nhân trong lòng không nhiều liền có thể dương p h ạ m không mặn không lạt liếc trưởng tôn vô kỵ liếc mắt một lần nữa nói thợ mỏ đầu mặc dù đầu biết dương p h ạ m chức quan nhất định không nhỏ nhưng thượng thư đại nhân địa vị ở trong triều đình đây chính là khai quốc trọng thần dương p h ạ m lại dám dùng như vậy giọng nói chuyện cùng hắn thợ mỏ đầu người đầu tiên cái trong lòng càng bội phục lên dương phàm nhìn ánh mắt của dương phàm đều mang kính n g lời nói cũng mở ra nói trưởng tôn vô kỵ cũng không có cách nào lại để cho những thứ này thợ mỏ đình công không nói nữa mặt lệnh áp giải dương phàm hướng hoàng cung đi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba lên cơn giận dữ trưởng tôn vô kỵ thứ ba trăm ba mươi ba lên cơn giận dữ trưởng tôn vô kỵ mặc dù dương phàm tâm lý có chút kinh nghi không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng tỉnh táo lại sau khi tự hỏi nay bảy tám phần mười là trưởng tôn vô kỵ âm mưu quỷ kế bây giờ hắn ở đại đường làm ra cống hiến nhiều như vậy bậy hạ làm sao sẽ vô duyên vô cớ bắt hắn vào cung đây nay đi mấy bước đột nhiên trưởng tôn vô kỵ lại ngừng lại ánh mắt quét mắt một lần hầm mỏ sau đó nhìn chằm chằm dương phàm lạnh lùng nói dương phàm ngươi tạo ra quái vật kia đây ba trường tôn vô kỵ lời vừa mới dứt khôi lỗi nhân lại gánh một đại giò đất xét ra bên ngoài đảo bọn họ đều là không có ý thức khôi lỗi nhân bọn họ cứ dựa theo ban đầu thiết lập tốt đường đi hành động từng bước từng bước hành tẩu mà đúng lúc cái kia đường đi bên trên trường tôn vô kỵ liền đứng ở đằng kia khôi lỗi nhân gánh đại giò đất xét bởi vì trang bị nhiều chút tràn đầy lúc đi lại sau khi thỉnh thoảng chiếu xuống một chút đi xuống sắp tới đem đụng vào trưởng tôn vô kỵ thời điểm rất là linh xảo quẹo cua vòng qua hắn nhưng là một động tác này lại đem d i ỏ chung đất xét hạ xuống không ít n à y nhuyễn bột trực tiếp rắc vào trưởng tôn vô kỵ không chút tạm chất mặt dày bên trên ở cách đó không xa nhìn này một mộ những thợ đào m ò hít vào ngụm khí lạnh bọn họ biết đây là khôi lỗi nhân nhưng là trưởng tôn vô kỵ không biết nha ở trong mắt trưởng tôn vô kỵ này chính là một cái thấy hắn không hành lễ còn rất là lỗ mãng đem bẩn thiệu đất xét xuất ra ở trên người hắn đáng chết thợ mỏ hơn nữa đ ê m này đất sét rơi xuống dưới sau đó bọn họ tựu i xem như người không có sao như thế không nói câu nào trực tiếp liền đi về phía trước đây là một người điếc người mù sao đáng chết ngươi đứng lại đó cho ta trường tôn vô kỵ nhìn kia khôi lỗi nhân như cũ đi về phía trước bóng lưng giống kêu lên nhưng là khôi lỗi nhân một chút dừng động tác lại cũng không có đi về phía trước bước chân phá lệ lanh lẹ dương phàm thấy một màn như vậy sọ não thật có chút đau liên quan tới khôi lỗi nhân sự tình dương phản cũng không muốn để cho đại chúng đều biết nhất là lý nhị nhưng là sự tình đã xảy ra nay hoàn toàn không cách nào tránh cho trường tôn vô kỵ lời nói khôi lỗi nhân một chút phản ứng đều không cho cấm vệ quân thấy vậy trực tiếp đi đi lên đem kia khôi lỗi nhân bắt nhưng là khôi lỗi nhân lực đại vô cùng liền trên người đoán bị người bắt n h ị n bước vẫn ở chỗ cũ động cái kia cấm vệ quân liền trực tiếp như vậy bị khôi lỗi nhân nhân đi phía trước mang đây cũng là có ý tứ t r ư ờ n g tôn vô kỵ m à t tâm trầm Cho còn cái cái cấm vệ quân ngang kiếm, trực tiếp chém khôi nhân phản kháng, hông như khôi lỗi nhân. kéo là lỗi liền lỗi kia kiếm, tiếp giống ngang vẫn quân vệ ở một dương phàm ở phía sau lớn tiếng tê ơ n à y một cái khôi lỗi nhân là nam hắn chất liệu nhưng là dùng mộc đầu làm trưởng tôn vô kỵ như vậy dùng sức chặt xuống kia khởi là không phải mộc đầu cũng sẽ vỡ ra nhưng là dương phàm càng không để cho trưởng tôn vô kỵ làm trưởng tôn vô kỵ liền lệnh muốn đi làm chặt xuống thời điểm khỏe miệng đều mang nụ cười như vậy một kiếm chặt xuống người bình thường chắc chắn phải chết nhưng khi trưởng tôn vô kỵ chặt xuống trong nháy mắt đó đ ỗ n g nhiên cảm giác trên tay của mình có t r ở lực đây hoàn toàn không giống như là chém tới trên người cảm giác hơn nữa còn là chém một cái m ộ t đầu này là không phải một người sao tại sao chặt xuống rồi khôi lỗi nhân nhân vẫn còn ở đi về phía trước cùng người không có sao như thế dương phàm đau lòng nhìn khôi lỗi nhân mới vừa rồi bị chém sau lưng cũng còn khá cũng chỉ là quần áo phá vết chầy nhiều hơn một điểm chắc hẳn cấm vệ quân bọn họ khiến cho thấy cũng tương đối đột khôi lỗi nhân bị chặt một cái đao lại bị người ngăn lại nhưng bước chân hắn hoàn toàn không có được ảnh hưởng nay một đại sọn rổ đất xét rót ở bên cạnh sau đó lại dựa theo nguyên lai chặng đường đi trở về trường tôn vô kỵ giống như là thấy quái vật nhìn kia khôi lỗi nhân nghe nói dương phàm tạo ra rồi một cái quái vật bây giờ bên người lại có như vậy kỳ quái nhân dương phàm rốt cuộc là lai lịch gì cái kia phái nam khôi lỗi nhân dựa theo đường đi lần nữa quay trở về hầm mỏ chính giữa không bao lâu lại từ trong hầm mỏ đi ra nữ tính khôi lỗ i nhân hai cái khôi lỗ i nhân đường đi đều là giống nhau trưởng tôn vô kỵ hay lại là đứng tại chỗ nữ tính khôi lỗ i nhân trải qua hắn thời điểm lập lại phái nam khôi lỗ i nhân làm động tác mới vừa rồi bị trưởng tôn vô kỵ đánh xuống đất xét lại lần nữa rơi vai tới dương phàm không đành lòng nhìn thẳng nhắm lại con mắt như vậy tỷ lệ thật đúng là thật trùng hợp lần này trưởng tôn vô kỵ không trần trờ vậy thì thanh kiếm n ẩ y trực tiếp hướng người nữ kia tính trên người khôi lỗ nhân thọn sử dụng ra khí lực còn hơn hồi này nữa lớn hơn đối với trưởng tôn vô kỵ làm ra động tác này dương phàm không có bao nhiêu lo âu dù sao đây là một đời mới khôi lỗi nhân sử dụng chất liệu là thiết trường tôn vô kỵ dùng kiếm b ổ về phía kia khôi lỗi nhân thời điểm chỉ phát ra rồi phích lịch loảng xoảng lang thanh âm sau đó hắn kiếm ở dưới con mắt mọi người trực tiếp chặt đứt đáng chết trường tôn vô kỵ phẫn nộ giá trị đạt tới chót đỉnh mới vừa rồi hắn còn đang nghi ngờ dương phàm thiết khoáng chung lại thiếu người đến loại trình độ này đem nữ nhân đều cho đưa tới nữ nhân không chắc là ở nhà giúp chồng con đỡ đầu còn chạy đến loại đàn ông này trong đống lẫn vào làm việc nặng nữ nhân này cũng thật là gan lớn nhưng không nghĩ tới là nữ nhân này lại đem nhuyễn bột rơi tại trên người hắn rồi một lần coi như xong rồi hắn lại trải qua lần thứ hai làm đ ủ này thiết khoáng chung công nhân người người cũng gan to như vậy xem ra hắn phi thường có cần phải giết gà dọa khỉ nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là sử dụng kiếm cũng chém đ ứ c nhưng người này còn với không có chuyện gì như thế cái kia nữ tính khôi lỗi nhân đạo hoàn n h u ễ n bột sau đó lại trở về rồi hầm mỏ trưởng tôn vô kỵ hít sâu một hơi vứt bỏ trong tay kiếm gậy lần nữa nắm một cái kiếm sau đó đem thanh kiếm lầy nhắm ngay dương phàm hắn bất kể mới vừa rồi hai cái kia thợ mỏ là lai lịch gì nhưng trưởng tôn vô kỵ biết dương phàm tuyệt đối là thịt làm kiếm kia thập phần sắc bén đến gần cổ dương phàm lúc dương phàm cảm giác cổ một trận lạnh lẽo cả người cũng vì vậy nổi lên thành nổi da gà thượng thư đại nhân ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ta bây giờ cũng coi là triều đình trọng thần ngươi nếu là thật đem ta bị thương l ư n g đeo tội danh ngươi gánh nổi sao nhân đang bực bội bên trên cái dạng sự tình gì cũng làm được dương phàm nói những lời này chỉ là muốn để cho trưởng tôn vô kỵ t i n h táo một chút cùng lúc cũng để cho trưởng tôn vô kỵ cân nhắc một chút rõ ràng mình làm sự t ì n h sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả dương phàm ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi sao ngươi cho là bệ hạ ở ta ngươi giữa sẽ chọn ai trường tôn vô k ỷ nếu như không bị ép nhưng sẽ không làm chuyện như vậy nhưng là hôm nay hắn ở trước mặt nhiều người như vậy liên tục hai lần bị người như thế làm đủ nếu nay hắn thái độ gì cũng không có lời nói lui về phía sau hắn nên như thế nào đặt chân thượng thư đại nhân là khai quốc công thần bệ hạ tự nhiên sẽ càng coi trọng ngươi nhưng là cái này thiết khoáng nếu như không có ta ngươi cảm thấy vẫn có thể xây đi xuống sao nếu loạn bệ hạ đại kế ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ còn nhìn lâu t r ọ n g ngươi v à lại thượng thư đại nhân thật cảm thấy ngươi có thể giết được ta ra tay với ta giá ngươi chịu đựng nổi sao ở bệ hạ vậy dương phàng cùng trưởng tôn vô kỵ so sánh tuyệt đối là dương phàng bị loại bỏ nhưng là bây giờ dương phàng đối đại đường cống hiến lớn như vậy dương phàng nếu như chết kia toàn bộ đại đường lại sẽ rơi ở phía sau mấy thập niên như vậy so sánh lý nhị lại sẽ chọn cái nào đây chương ba trăm ba mươi b ố máy đào đất vào cung thứ ba trăm ba mươi b ố máy đào đất vào cung dương phạm ngươi nên vui mừng hôm nay ngươi là gặp được ta trưởng tôn vô kỵ nói xong câu đó thanh kiếm thu hồi lại dương phạm nói không sai nếu như hắn đã chết cái này đại đường thiết khoáng s á c thực không vận chuyển được hắn tuy nói nhìn dương phạm rất không vừa mắt nhưng đại đường tương lai yêu cầu dương phạm nếu như hôm nay hắn lại đem dương phạm giết đi vậy hắn cùng bệ hạ giữa nhất định sẽ sinh ra lớn hơn ngăn cách như thế hắn không cần phải xính nhất thời nhanh phá hủy tương lai tiền đồ thượng thư đại nhân đúng là cái người thông minh dương phàm thấy trưởng tôn vô kỵ thanh kiếm thu sau khi thức dậy một mực treo ở tảng tử nhãn nhi tâm cũng từ từ trở về chỗ cũ dương phàm cảm giác mình chính là một cái tham sống sợ chết nhân hắn phiền nhất chính là tham dự triều đình giữa chuyện ba ngày này hai đầu phải có một lần nguy hiểm tánh mạng bị dọa sợ đến bây giờ hắn tâm hay lại là ùn bùn nhảy mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt dương phàm thật sợ trưởng tôn vô kỵ tức cấp trên không t i n h táo được đem hắn giết cho dù hệ thống nơi tay có thể ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không ngại cũng còn khá cũng còn khá mạng hắn còn sở hữu xuống dưới đã xảy ra chuyện gì mặc hằng vẻ mặt ngộng bức t ừ thiết khoáng trong động đầu đi ra hắn ở bên trong điều khiển máy đào đất suy tính từ cái gì vị trí đào xuống đi dễ dàng nhất cũng phải suy tính này hầm mỏ bốn chu nê thổ trình độ chắc chắn mới vừa rồi hắn nghe phía bên ngoài phích lịch loảng xoảng lang một trận tiếng ồn ào âm nhưng nghĩ tới chính mình vị trí thập phần trọng yếu Máy mới một xem một cấm cái áo phá cái cái áo nát. chạy Này tuyệt xảy chuyện nhảy này thấy đào đất được đi đổ đối đã ngoài. là vào là ngoài vàng cho bao trồng trừng, thứ chút, tới phải nhịn không Nhưng không nhìn hắn khôi nhân, nhiều nhì khôi nhân không người lại lỗi lỗi liền vội có có cũng cũng nên quần quần bên liền quân. gì, ra ra ra vừa ra lâu, lỗ, vệ ít quân. dương phàm nghe được mặc hàng t h a nhâm nhắm lại con mắt hôm nay có lẽ là không thấy hoàng lịch càng không muốn chuyện phát sinh cũng xảy ra thân phận của mặc hàng đặc thù dương phàm tạm thời không muốn để cho mạc hằng người này xuất hiện ở đại chúng trước mặt nhất là hắn một cái như vậy tiểu hải tử xuất hiện ở hầm mỏ c h u n g quả thực không nói được mới vừa rồi tìm ngươi tìm một lúc lâu không nghĩ tới ngươi lại chạy đến bên trong động đi nơi này nguy hiểm như vậy ngươi còn chạy loạn xem ta đợi một hồi trở về không đánh ngươi dương phàm ở bên cạnh liền vội vàng nói rồi một phen đem thân phận của mạc hằng ngụy tạo thành chạy loạn khắp nơi tiểu hải tử mạc hằng là một cái phi thường người thông minh nghe nói như vậy nhanh chóng cúi đầu xuống khéo léo đi tới dương phàm bên người dương đại ca ta không bao giờ nữa chạy loạn ngươi đừng đánh ta lần sau ta không mang theo ngươi đi ra chơi dương phàm ngoài miệng như c ũ khiển trách mặc hằng ta sau này lại không bao giờ nữa chạy loạn mặc hằng ngẩng đầu lên dẹ đặt liếc một cái trưởng tôn vô kỵ dương mắt trong nháy mắt đó lập tức lại cúi đầu trong lời nói đáp lại dương phàm trưởng tôn vô kỵ nhìn một chút dương phàm lại nhìn một chút mặc hằng coi thường kia tiểu hài tiếp lấy phiết qua đầu để cho cấm vệ quân vào hầm mỏ nhìn một chút mấy cái cấm vệ quân đi vào không bao lâu lập tức lại kêu khác mấy cái cấm vệ quân đi vào bọn họ muốn tìm cái gì sẽ ở đó trong động tốt mấy cái cấm vệ quân đem k i ê u máy đào đất trực tiếp đẩy ra ngoài chờ lát nữa ngươi về nhà mình chờ ta rảnh rỗi rồi lại mang ngươi chơi dương phàm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói với mặc hằng trang nghiêm một bộ hảo ca ca bộ dáng mặc hằng không yên lòng gật đầu một cái giờ phút này dương p h ạ m cũng không đoái hoài tới trong lòng của hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào bây giờ dương p h ạ m trong lòng nghĩ tất cả đều là nên ứng phó như thế nào trong cung một vị kia cấm vệ quân đệ dương p h ạ m cùng kia máy đào đất cùng vào hoàng cung dọc theo con đường này dương p h ạ m cũng không nói muốn điều khiển kia máy đào đất ngược lại những người này có là khí lực dương p h ạ m cũng không cần phải để cho bọn họ tiết kiệm sức lực rõ ràng chỉ có nửa lúc đường d à i trình chính là đi tới trời sắp tối đẩy máy đào đất kia mấy cái cấm vệ quân thở hồng hộc đầu đầy đại hãn dương phàm đi nhưng là thập phần thích c h đến cửa hoàng cung lúc này lại phạm khó khăn ngưỡng cửa cao như vậy cái này đào đất cơ bản cũng rất trọng căn bản là không lên nổi n h à bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem lý nhị mời được cửa hoàng cung máy đào đất cao hai m dài hai m to lớn c h ả o máy an tính sau khi ở trước mặt cả người toàn thân hiện lên n g â n quang ở máy đào đất cấp trên còn dính không ít bùng thổ bộ dáng kia ngược lại là còn rất đáng sợ lý nhị vừa ra tới liền thấy một cái như vậy đại khối đầu đằng trước hiện lên ngân quang trả máy nhìn cũng rất sắc bén lý nhị ở trong lòng không khỏi phán đoán có lẽ thật có thể đem đầu người trực tiếp đào xuống tới dương phạm nhưng là vẻ mặt thờ ơ đứng ở đằng kia cà lơ phất phơ bộ dáng cũng thật giống trưởng tôn vô kỵ lời muốn nói lấy tiền liền phải giải quyết hết thể lưu manh trưởng tôn vô kỵ đi bắt dương phạm lý nhị cũng có phái người ra điều tra đi tình huống chỉ là bây giờ nhân phái đi ra ngoài rồi vẫn chưa về bây giờ dương phạm vẫn bị cấm vệ quân đệ hai tay đã bắt đầu tê dại nhìn thấy lý nhị một khắc kia trên mặt không có chút nào nụ cười trường tôn vô kỵ liền vội vàng đi tới trước mặt bệ hạ bệ hạ đây chính là dương phảm tạo ra quái vật kia ngài nhìn một chút chỉ là nhìn giống như này dọa người làm trường tôn vô kỵ đầu tiên nhìn nhìn thấy này máy đào đất thời điểm cũng là dọa sợ không nhẹ nhưng hắn này nhiều năm lịch luyện để cho hắn cố nén sợ hai đem dương phảm cho vỗ tới lý nhị lại nhiều đánh giá này máy đào đất ánh mắt rời đến trên người dương phảm dương phàm ngươi không giải thích một chút sao lý nhị nhìn dương phàm hỏi bậy hạ ngươi đem ta lấy loại phương thức này kêu đến liền là muốn cho ta giải thích một chút này máy đào đất các ngươi là muốn cho ta giải thích như thế nào đây dương phàm mới vừa rồi ở trên đường thời điểm cũng đã đ o á n được có thể là liên quan tới này máy đào đất chuyện nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui này máy đào đất vừa mới tạo ra một ngày cũng không có vừa có thể gây chuyện gì đây cái này trưởng tôn vô kỵ cũng quá mức với bính đặt đi lý nhị thấy dương phàm loại thái độ này có chút nhũ mày vật này gọi là máy đào đất ngươi tạo hắn ra làm gì lý nhị trên mặt có nhiều chút nghiêm túc hỏi dương phàm ta đều gọi hắn máy đào đất rồi vậy khẳng định là tạo ra đào đất nha l i ê n chỉ là nhìn tên là có thể biết vật này là dùng như thế nào dương phàm ngươi đây là thái độ gì trường tôn vô kỵ ở bên cạnh nhìn dương phàm như vậy nói chuyện với lý nhị lập tức đứng ra chỉ trích hắn ta có thể có thái độ gì thượng thư đại nhân đều dùng kiếm chìa vào người của ta cổ ta còn có thể làm cái gì lại dám làm gì vốn là dương phàm cho là hắn là phạm vào chuyện gì nhi mới bị bắt tới nhưng không nghĩ tới vòng như vậy một vòng lớn tử chuyện gì cũng không có bây giờ dương phàm cánh tay còn ma lắm n à y bị bắt tới trong lòng của hắn tự nhiên có rất nhiều bất mãn lý nhị nhìn một cái trưởng tôn vô kỵ lại nhìn một chút dương phàm ánh mắt tỏ ý cấm vệ quân đem dương phàm đem thả mở cấm vệ quân liền bận rộn lui về sau một bước hai tay dương phàm tự do sau đó ngắt xoa bả vai từng trận đau nhức để cho hắn càng phát ra tức giận chương ba trăm ba mươi lăm đế tâm khó giỏ thứ ba trăm ba mươi lăm đế tâm khó giỏ dương phàm cái này máy đào đất có thể có thương tổn đến nhân lý nhị trực tiếp cắt vào chính để nói nhân một cái không thương n h u y n bột ngược lại là đào không ít vậy hạ ngươi hôm nay đem ta kêu đến rốt cuộc là có chuyện gì này máy đào đất một ngày khả năng đào xong vài mét động đâu rồi đem ta kêu đến lãng phí không thiếu thời gian a dương p h ạ m mang theo than phiền nói vốn là cho hắn như vậy chút thời gian bây giờ còn muốn trễ mãi hắn đào lỗ nghe được dương p h ạ m tự nhiên như thế trả lời lý nhị trong nháy mắt nhũ mày dương p h ạ m giờ phút này ngươi còn tranh cãi làm gì máy đào đất hôm nay giết người sớm đã là chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ ngươi đừng tưởng rằng đây là đồ vật của ngươi chỉ dựa vào ngươi một người tiêu ít tiền là có thể giấu g i ế m đi qua trường tôn vô kỵ lập tức nhảy ra chỉ trích đến dương p h ạ m dương p h ạ m nháy nháy con mắt sáng sớm hôm nay máy đào đất mới vừa tạo ra ở lò rèn cửa s á t thực xảy ra một điểm nhỏ nhạt đệm nhưng là quả quyết không có t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói nghiêm trọng như vậy nói cái gì máy đào đất giết người thằng bé kia một sợi lông cũng không có xuống chỉ là bị sợ rồi khóc trong chốc lát muốn thật nói thua thiệt lời nói vậy hay là dương p h ạ m thua thiệt đâu rồi vô duyên vô cớ đập ra nhiều tiền như vậy ngươi nói ta máy đào đất giết người vậy ngươi thật nhìn thấy không mọi việc vậy cũng là phải nói chứng c ứ nếu như ta thật giết người vậy ngươi nói một chút thi thể ở nơi nào vào lúc này dương phàm là đã nhìn ra lý nhị tại sao phải đem hắn trộm tới tất cả đều là bởi vì trưởng tôn vô kỵ ở bên này nói bậy nói bạn phàm là không có khả năng không có lửa làm sao có khói ngươi bản l ã n h cao cường ai biết ngươi đem những thi thể này ném ở đâu đây trưởng tôn vô kỵ r ê u cử nói dương phàm xì một tiếng nở nụ cười thượng thư đại nhân ngài đây là thoại bản thấy nhiều rồi cảm thấy ai đây đều có phiên thiên phúc địa năng lực đúng không n à y máy đào đất hôm nay mới vừa kiến tạo ra được chưa bao giờ thường qua bất kỳ người nào sáng nay bên trên ở đầu đường có một tiểu hài tử không cẩn thận bắt gặp nhìn đáng sợ kia dáng ngoài sợ bất quá ta đã cầm không ít tiền an ủi hắn kia ấu tiểu tâm linh chuyện này cũng coi là lật thiên rồi nếu như nói thượng thư đại nhân chỉ là lời này kia không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to đi dọa coi như là giết người lời nói càng nói xong lời cuối cùng ánh mắt của dương phạm cũng càng phát ra lạnh lùng đứng lên trường tôn vô kỵ cùng trường tôn xung này hai người cũng để cho hắn không bớt lo này một đôi cha con thật đúng là có ý tứ chính là theo dõi hắn tới hoa cha đúng không ở nơi này cái phút ở bên ngoài hoàng cung chạy tới một người thị vệ thị vệ kia vội vàng chạy đến lý nhị bên người nằm ở lý nhị bên thai bên trên không biết nói cái gì lý nhị mặt liền biến s á c chuyện này khả năng có hiểu lầm chưa trải qua thẩm tra gọi ngươi tới xác thực quá mức không ổn bất quá đem ngươi gọi tới cũng có chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau lý nhị thấy hai người nước lửa bất dung bộ dáng hơi có chút nhức đầu bất quá rất nhanh thì hắn ở trong đầu nghĩ tới phương pháp giải quyết thay đổi khẩu phong rất là ôn hòa cùng dương phạm nói như thế dương phạm nhìn một chút lý nhị mặc dù hắn là một cái thiên tử nhưng dương phạm bây giờ tâm tình rất kém cọi biểu tình làm rất là chết lặng bậy hạ có cái gì ở nơi này nói đi s ắ c trời cũng không sớm hầm mỏ nơi ấy vẫn chờ máy đào đất đi vận hành đây bây giờ đã sắp phải đến cấm đi lại ban đêm thời gian đây chính là lý nhị đem hắn trộm tới hoàng cung coi như đến thời gian hắn cũng phải quang minh chính đại trở về trâm muốn cùng ngươi nói chuyện chính là liên quan tới thiết khoáng ngươi đã nghĩ tại này nói kia t i ể u tại này nói liền có thể lý nhị thấy dương phàm cũng không thèm để ý dứt khoát không có dấu dếm trực tiếp há mùng nói chấm định đem đại đường thiết khoáng một thành lợi nhuận nhường cho trưởng tôn vô kỵ trưởng tôn vô kỵ vẻ mặt khiếp sợ nhìn lý nhị lý nhị chính là cấp cho hắn mỉm cười một cái dương phàm chính là mặt không thay đổi nhìn này thần tử giữa làm bộ thâm hậu cảm tình rất nhanh thì trưởng tôn vô kỵ phản ứng lại liền vội vang nằm đi xuống hướng về phía lý nhị liền dập đầu nổi lên đầu tạ bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế từ đại đường thiết xưởng sau khi đi ra trưởng tôn vô kỵ cả ngày lẫn đêm suy tư đọc chính là quản lý đại đường thiết khoáng nhưng là quả thực không có cách nào đại đường thiết quáng thạch dương phàm rồi hắn căn bản cũng không có quyền lợi mà bệ hạ thật giống như đối với hắn cũng mất hết ý chí chỉ là để cho hắn quản lý hàng dài thiết s ư ở n g đại đường thiết khoáng bên trên chuyện một câu cũng không cùng hắn n h ắ c lên vốn cho là mình đã bị bên bờ hóa nhưng không nghĩ tới hôm nay thật đúng là cho hắn cự vui mừng thật lớn bệ hạ lại đem đại đường thiết khoáng một thành lợi nhuận cho hắn ái khanh mau mau xin đứng lên ta ngươi giữa không cần khách khí như vậy lý nhị liền vội vàng đỡ dậy t r ư ở n g tôn vô kỵ trên mặt k i a m ộ t bộ tín nhiệm biểu tình để cho dương p h ạ m nhìn cũng không khỏi có chút cảm động chỉ là dương phàm có thể không phải là cái gì không biết gì tiểu hài hắn hiểu được nhiều hơn hàng dài thiết khoáng lui về phía sau là không có gì đáng xem rồi lý nhị giả vờ để cho dương phàm quản lý đại đường thiết khoáng nhưng là trên thực tế cũng chỉ là cho hắn hai thành lợi nhuận đại đầu tất cả đều do triều đình chiếm mới đầu dương phàm cũng chỉ cho là lý nhị rất nhìn trọng quốc gia lợi ích lúc này mới lung đoạn hắn đại bút lợi nhuận chỉ là giống như bây giờ xem ra lý nhị chỉ là muốn dùng cái này hài hước thật tốt chen ép chen ép trưởng tôn vô kỵ bây giờ hắn mục đích đặt thành như cũ đem đ ạ i đường thiết khoáng quyền quản lý cho trưởng tôn vô kỵ sau đó phát tân tân khổ khổ lại vừa là chế tạo máy đào đất lại vừa là tuyển người còn mất nhiều tích phân như vậy mới tìm được một chỗ như vậy moi ra thiết khoáng mà trưởng tôn vô kỵ chuyện gì cũng không có liên quan chỉ là dựa vào hắn khai quốc công thần cộng thêm thân phận của quốc cứu liền trực tiếp miễn phí lấy được một thành thiết khoáng lợi nhuận lý nhị ngược lại tốt rồi lại là cho trưởng tôn vô kỵ mặt mũi lại vừa là tự cấp tự bản thân có đại bút lợi nhuận chỉ tiếc chính hắn một bình dân bách tính cái gì cũng bị mất lý nhị này một thạch nhị điệu kế hoạch làm còn thực là không tồi thiên toán và toán không nghĩ tới dương phàm vẫn bị lý nhị tính toán hơn nữa còn là ở nơi này loại hoàn toàn không chi tình dưới tình huống dương phàm thiết ánh mắt của quá giọng lạnh nhạt nói đến bậy hạ này trời đã tối rồi ta cũng không n ả y chờ lâu máy đào đất vẫn chờ sử dụng đây cũng được đại đường thiết khoáng thời gian kiến tạo có hạ ngươi mau mang theo này máy đào đất trở về đi thôi lý nhị hoàn toàn bất kể dương phàm trong lòng là nghĩ như thế nào ngược lại tùy ý dương phàm bản lãnh này hắn cũng không có biện pháp bắt hắn làm gì dương phàm toàn bộ hành trình túi đầu hướng bên này cười máy đào đất đi tới tiếp theo tại máy đào đất phía sau dãy r ù a cần điều khiển mấy cái ở máy đào đất liền trực tiếp động dương phàm rất là tự nhiên trực tiếp ngồi ở máy đào đất trước mặt đại bắt trên máy ở dưới con mắt mọi người ngồi máy đào đất nhìn bên ngoài hoàng cung đi trường tôn vô kỵ sắc mặt tâm trầm nguyên lai、like、này máy đào đất là có thể chính mình động mới vừa rồi những thứ kia cấm vệ quân nhưng là mất lớn như vậy tinh thần sức lực mới đem hắn làm cho vào cung tới bên kia mới vừa rồi đẩy máy đào đất vào cung những thứ kia cấm vệ quân từng cái cũng là vạn phần b ư ờ n dầu cảm giác mình giống như kẻ ngu chương ba trăm ba mươi sáu sản phẩm mới trà sữa thứ ba trăm ba mươi sáu sản phẩm mới trà sữa đông dưng để cho người ta chiếm lớn như vậy tiện nghi n à y có thể là không phải dương phạm tắc phong cái thù này dương phạm đã k h ở tâm lý nhất định sẽ báo trở về hôm sau bệ hạ đã đi xuống một đạo thánh chỉ đại đường thiết khoáng cũng để cho trưởng tôn vô kỵ tham hợp đi vào bất quá bệ hạ còn có hạ tử ở chân dài to bên trên không có thấy đi ra trước trưởng tôn vô kỵ không cho phép đi đại đường thiết khoáng trung kiểm tra công việc toàn bộ công việc cũng phải tùy dương phạm đi quản lý thực ra lý nhị nghĩ rất đơn giản trưởng tôn vô kỵ hắn thân phận địa vị dù sao để ở nơi đâu lại qua nhiều năm như thế bọn họ vua tôi giữa cảm tình cũng là không phải giả nếu là thật đem trưởng tôn vô kỵ cho bỏ trong thời gian ngắn đối hắn là như vậy sẽ tạo thành tổn thất rất lớn ngươi muốn nghĩ tới nghĩ lui hay lại là lựa chọn trọng dụng trưởng tôn vô kỵ dương phạm là một cái hiếm có nhân tài mà trưởng tôn vô kỵ lại v ừ a là ổn trung trọng đại thần nếu như có thể để cho này hai người kết hợp với nhau vì hắn làm việc kia toàn bộ triều đình đều đưa sẽ rực rỡ hẳn lên hoàng cung cũng một đoạn thời gian rất dài không có cải cách qua mỗi ngày đều là giống nhau nhíu cái này làm cho hắn cũng thập phần khô khan có dương phàm gia nhập hắn tin tưởng lui về phía sau thời gian sẽ càng phát ra thú vị hơn nữa dùng này đại đường thiết khoán g đồng thời vây khốn hai người vừa có thể cho hắn đại đường mang đến như vậy đại lợi nhuận cớ sao mà không làm đây thiết khoán g chung có máy đào đất gia nhập ba ngày liền moi ra sáu mươi mét khai ra những thứ kia thợ mỏ tất cả đều ở phía cuối rời n h u ễ n b ộ t vốn là phức tạp khó khăn đào quán công việc trong nháy mắt biến thành đơn giản khô khan công việc ở chỗ nào này tạo thiết khoáng công trình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang hoán đổi đến bắt đầu từ con số không cho tới bây giờ sắp làm xong dương phàm có thể cảm nhận được những thợ đào mỏ mang trên mặt nụ cười